Xe trở biển vừa ngừng trước cửa hành dinh, hắn bội bước xuống, không chờ tên cần vệ mở cửa như mọi lần. Hắn lại cho đặt hai khẩu bê kích pháo 81, nòng súng đã lấy sáng cử ly dinh của Diệm, hắn gầm lên, đã lệnh cho tên chỉ huy khẩu đội. Mày đập nát đầu thằng Diệm cho tao! tuân lệnh! Hai trái đạn xe gió tung về phía dinh Norodrom, trời sầm tối, nháng lửa bừng lên, hai tiếng nổ rất gần, khoảng cách đường chim bay giữa hai nơi không quá hai ngàn mét. Savani hớt nài từ trong phòng khách của viễn phóng ra Sau hắn lũ lượt khá đông người Tiền trường phòng gì ra lệnh ngừng bắn Và ôm lấy viễn dư vào trong Hai chai pháo phóng đi làm cho viễn Với nỗi uất hờn Hắn ngoan ngoan bước theo Savani nhưng người vừa bị một trận đòn như tử Trần Văn Ân thay viễn kể lại tỉ mỉ Đấu đuối của tiếp xúc với Diệm và nhận định Ngô Đình Diệm đã đá mặt lì lầm Bất cần phải trái âm mưu xoán đoạt Hắn nhấn mạnh hai tiếng xoán đoạt không chút hài hước diệm đưa tiếng hoa kỳ quay lưng về phía pháp thành bộ đức quốc trưởng thách thức đe dọa chúng ta sau câu nói với vẻ hành học của ân là sự im lặng nghe đó tiếng thở của nhiều người nhưng hai tiếng độ vừa rồi lại làm rung lên những đường dây điện thoại trong tòa đại sứ mỹ cả ủy pháp phái bộ tdi bộ tư lệnh pháp cả cái ổ caia ở đường cacie và chasolot laubert tưởng ta mỹ vẫn nổi tương ta pháp Bộ tư lệnh Pháp trả lời nước đôi, chú đáo tuyên nghinh, còn cần có lại. Tại dinh Notre Dame, Diệm cung bọn thân tín tuy bước xanh mặt, nhưng vẫn tập trung trong căn phòng chệt dưới gầm cầu thang. Một mái dinh bị sạt góc, một số linh gác chết và bị thương, sự nhốt nháo đã làm cho Diệm lo âu bất ổn. Đại tá Lesdell cùng với hai sư quan kỳ xuống tiểu liên cực nhanh đeo trước ngực phóng xe vào chỗ Diệm. Hắn bừng đỡ khi thấy con chủ bài vẫn còn nguyên vẹn. Thủ tướng vô sự, Diệm Khề gường, cầm tay tiến cố vấn. Ưn trên đã che chở tôi, lúc đó tôi đang ngờ trong phòng trên lầu, hơi rõ đầy tôi tẻ xuống và đứng độ vắng đầu. Tháo từ hành dinh của biến vắng sàng, chắc là do cuộc tiếp xúc vừa rồi, ngài đã làm cho biến điên lên làm bệnh, tướng Eli sẽ chửi hắn vì Eli biết biến sẽ tạo cớ cho chúng ta có lý do dùng vũ lực. Không lẽ để cho chủng môi lần tực lên lại bắn xong nữa sao? Lensdale cười cái vẻ ngây thơ của Diệm. Bộ tư lệnh Pháp có trách nhiệm với phái bộ Mỹ. Họ có nhiệm vụ ngăn hành đồng giao trồn của bọn Sai. Ngài cứ yên tâm. Giọng điệu của Lensdale làm cho Diệm tin, lão mỉm cười. Bộ bối của đại tá đã giúp tôi đánh gục bảy viên, khiến hắn chỉ còn việc gao lên hai đường nộ vừa rồi. Diệm cười lên rinh rích. Lensdale cũng cười theo hoa hả hai giọng cười chầm bồng quấn vào nhau, tiếng bọn thân cần đứng gần đó ngước nhìn ngơ ngác. Sáng hôm sau khi thành phố Sài Gòn thức dậy, từng đoàn người từ các trại di cư tạm trú ở ngoại ô kéo tới dinh Nadorom Meeting, họ la ối ẩm ý, đòi hạ bệ Bảo Đại, đòi nhà chính sĩ Ngô Đình Diệm phải ở lại chấp chính để cứu dân cứu nước. Họ mang theo những con bù nhìn mặt giống Bảo Đại, cắm tài các ngạ từ đường đốt cháy. Chưa thôi một số xung vào các cơ quan, công sở vốn từ lâu trong những tấm bệnh đức quốc trưởng, họ kéo xuống, chết từng đống lớn đạp lên xé bò. Tiếp đó họ uông về trước tòa đô sảnh dự buổi đắm mắt của hội đồng cách mạng, chẳng cần biết hội đồng đó có những ai, họ hô hoán và ủng hộ đại diện hội đồng cách mạng đã tuyên bố không tín nhiệm bảo đại với các tội đã kể ra, trao quyền lãnh đạo quốc gia cho nhà trí sĩ Ngô Đình Diệm với các công lao như thật, rồi những khẩu hiệu, vỗ tay, họ reo náo loạn. Tham mưu trưởng quân đội quốc gia Trung tướng Lê Văn Tỷ với bộ quân phục Pháp từ gặp Non trên bay đến trước bộ tinh trước ngực đều của Pháp, tuyên bố đại diện quân đội quốc gia Việt Nam ủng hộ Thủ tướng Diệm đòi Pháp rút lui quân, hai tiền tướng Nguyễn Thành Vương và Trịnh Minh Thế cùng võ phục Pháp ban lên chân trọng tiến tệ vinh biến ly khai hàng ngũ cao đại, một lòng phò Diệm. Ngô Đình Diệm chỉnh trang xếp, mặc áo giải tay, mặt tươi cười bước lên đài, giơ tay lúc lác chào rồi đọc một bài diễn văn khá dài chỉ cốt nhấn mạnh mấy câu là thể theo ý dân là ý trời, hắn chịu ở lại nắm chính quyền, thể theo sự tin nhiệm của hội đồng cách mạng, hắn nhận lãnh đạo quốc gia, cuối cùng hắn nương hẹn với những danh từ lớn lối cách mạng độc lập tự do no ấm phồn vinh hạnh phúc. Trên hai ngàn lính không, áo quần màu đen, quân của trình binh thế diễu hành trước khán đài quỳ gối thét ba lời thể trước nhiệm đội kéo đi biểu dương trên ba con đường chính tại trung tâm thành phố tại hành dinh của Viễn hai hàng người ngồi dọc một dãy bàn dài có đủ thành viên mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia ngoài ra còn có Savandi Nguyễn Văn Hinh Lơ Đoi tất cả như mặt nhân xác nhận thế chủ động tấn công của những hành động chính trị của Diệm Phạm Công Tắc đau buồn trước việc Phương Công Khai đã đầu hàng kéo theo 8.000 lính dưới quyền Trần Văn Soái hốt hoảng vừa nhận được tin chắc chắn hai tướng dưới quyền Nguyễn Giác Ngộ và Lâm Thành Nguyên đã chính thức hợp tác với Diệm song mấy giờ bàn đi tính lại hình lên tiếng Rõ ràng, Diệm đã công khai tấn công, sẽ không loại trừ dùng vũ lực. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi chờ trong pháp của địch dập nát đầu chúng ta. Khi Diệm đã lôi kéo được từng nhóm người đầu hàng, đam mất thế chủ động chính trị, chúng ta phải giành thế chủ động quân sự. Đồng lúc, cả viễn lớn bác cột bung tay. Phải đánh trước! Im lặng kéo dài. Một số người chăm chú ngó Salmoni. Có thể họ đang nghĩ đánh ngay không. ý kiến của người pháp vẫn là quyết định. tên trưởng phòng di pháp hiểu câu hỏi ngầm đó, hắn bốn căm chịu thấu xương. đương bản thân hắn cũng muốn dùng bọn này trả mối thù cho Đức em bị trinh hắn vô tình sát hại. sau giờ lát ngẫm nghĩ, đi lựa lời. tôi đến với quý vị, sát cánh với quý vị trong lúc khó khăn này. cả chúng tôi ghen cũng tự pháp trở về với quý vị, chứng tỏ lòng chân thành trước sau như một của bộ tư lệnh pháp đối với quý vị. Đây đúng là giai đoạn diềm đang đẩy quý vị và bước đường cùng, buộc quý vị phải chung lại để từ về. Bộ Tư lệnh Pháp cũng đã dự kiến trước nên đã dành cho quý vị sự hiểm trợ trong điều kiện cho phép. Savani đã thổi một luồng sinh khí và cuộc họp tạo thành một chàng bão tay đông đà, bao cùt càng năng nổ hơn. Chúng ta đã được Bộ Tư lệnh Pháp yểm trợ, tất cả đã đông lòng quyết đánh được mặt trận cử tôi làm tham mưu trưởng liên quân, lại có Chung Tướng Hình ở sát bên làm cố vấn. Dựa vào tình hình thực tế, tổ đã dự kiến đề nghị cả ba mặt phát động tấn công, buộc đối phương phải phân tán, làm nhẹ áp lực ở đây, lực lượng hoa hào phá cầu ăn hiếu, giữ vững quốc lộ 4, tập kích chếm tỉnh Lị Cần Thơ. Phía Tây Ninh cũng đánh thị xã, chứng vùng núi Bà Đen làm căn cứ lâu dài. Hình và Ba cụ tương đối có khả năng hơn trong số tương lãnh có mặt. Kế hoạch do cả hai vạch đa có sức thuyết phục, khiến mọi người im lặng, coi như tán thành. Bảy viên không kém phần hăng hái lên tiếng. Tôi tan thành về đại thể kế hoạch và hướng tân công đồng một lúc. Phần tôi, trước hết tôi phát tan các xào huyệt đầu não của Mỹ và Diệm bằng vài tấn thuốc nổ đã chuẩn bị trước đổi. Kiếp đó là tấn công dinh Notre đại phát thanh, tổng ngân khố, các ngân hàng. Tuy nhiên, tôi không phải tính đến tình hình không thành công. Lực lượng của tôi sẽ rút vào đường xác để cầm cự lâu dài. Thưa quý vị, viễn đứng lên hướng vào phạm công tác và trần văn xoáy. Theo thỉnh ý của tôi, chúng ta càng hành động sớm, càng hy vọng cướp được thời cơ chắc chắn. Tôi đề nghị đúng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 4 tới, tức là 3 ngày nữa, chúng ta sẽ mở đầu trận đánh. 3 ngày đủ cho chúng ta chuẩn bị. Kể đau hơi chậm, nhưng chuẩn bị cho thật chú đáo vẫn hơn. Hình biểu thị đồng tình nhìn về phía ba cụt Tôi tình nguyện đi cùng Thiếu tướng Lê Quang Vinh về cái bồn, hợp lực với ông Năm. Chúng tôi quyết tung hoành ở Cần Thơ mở động đường xâm nhập chiến khu đồng Tháp một căn cứ lý tưởng giúp chúng ta có đường lui khi phải cầm cự lâu dài. Phạm công tác thảo luận nhỏ với tư lệnh Nguyễn Thành là sau trình trọng tuyên bố. Phía chúng tôi đồng ý ngày giờ tấn công do quý vị đã định. Ông ta quay sang phía Savani. Chúng tôi xin thiếu tá trưởng phòng gì cho ý kiến. Chúng tôi cần phải về gấp để lo chuẩn bị. Savani đứng lên nói giọng nghiêm túc thời điểm hành động do tin vào điều kiện và khả năng chuẩn bị quý vị đã nhất trí tôi chỉ biết tán thành theo yêu cầu của ông bà tham mưu trưởng liên quân tôi đang nhận lò chi viện xuống đạn ở mặt trận miền tây phải truyền bằng đường thủy tọa độ đón tàu tôi đã mật ước với ông bà ngoài ra tôi sẽ xin bộ tư lệnh chúng tôi chi viện pháo binh khi ông bày mở trận đánh sài gòn đây nhưng pháo chỉ có thể bắn điểm chợ lúc đầu còn lộn xộn khi phái bộ mỹ phát hiện rồi thì chúng tôi không thể tiếp tục thêm chỉ có lực lượng xe tăng hiện đang bố trí ở các ngã tư đường. khi xảy ra trận đánh sẽ chặn các ngã không cho binh sĩ diễm cứu viện các mục tiêu tấn công của ông bảy. tôi tin bộ tư lệnh chúng tôi sẽ hết lòng trợ lực quý vị với khả năng của mình. khi tình hình diễn biến tốt, quý vị chiếm được ưu thế, thì chúng tôi sẽ có kế hoạch kịp thời ủng hộ mặt trận giành chính quyền. đó là điều chúng tôi mong đợi ở khả năng của quý vị. tiền trường phong dây vừa chấm dứt, niềm hy vọng lại bùng lên bằng những tràng pháo tay tán thưởng buổi trưa tay diễn ra ngay sau đó nhóm phẩm công tác về Tây Ninh trần văn soái bao cùt và nguyễn văn hình về cái bồn hòa cam kết sống chết bên nhau chụp nhau thành công thắng lợi phẩm công tác để đại tá lê văn Tất ở lại làm đại diện trần văn soái cử bí thư thành nam thay mặt trần văn soái bình định khi tuổi già vũ tôi định mời ông về với tôi nhưng ông bày cô tình giữ ông lại bên ông tôi không biết làm sao khác bỏ ông bày lúc này càng không nên Ông cố gắng nát lại ở bên đông Bảy ít ngày, giúp cho cả Thành Nam. Tình hình ở dưới ổn định rồi, đích thần tôi sẽ lên đón đông về. Còn nếu ở đây quá gây co, tôi đã có người sẵn sàng chờ, tìm cách đón đông và Thành Nam rút lui về bằng đường sông. Để sói được yên tâm, bố tỏ ra hăng hái. Ông Tổng cứ về dưới, tôi ở lại trợ lực cho ông Bảy và Thành Nam. Hẹn gặp lại! 4 giờ chiều ngày 26 tháng 4 năm 1955. Bà Viễn mời mọi người vào phòng riêng ở hành dinh dự cuộc họp khẩn cấp. Vũ đi cùng Thành Nam vào sau cùng. Thấy Savani và tên đại tá Lai Pháp lâu đòi đang ngồi bên cạnh Viễn, cặp mắt có quầng đen vì thiếu ngủ. Bà Viễn tỏ ra sao suốt cả thể chất lẫn tinh thần, mới về khẩn trương, hắn cất giọng khàn khàn. Báo cáo với quý ông một tin buồn, lực lượng Tây Ninh đã bị đánh tan, tòa thánh bị chiếm, đức cổ pháp được thiếu tướng Nguyễn Thành cứu thoát, vượt băng vây đào tàu qua Nam Vang. Nguồn tin đúng là từng xét dỗi mạnh trong lòng bọn chúng. Tên đại tá Lê Văn Tết và Thiêu tá Tuy Tòng ngồi bên cạnh ngơ ngác như đang trong giấc mộng du, nhìn sững và mặt viễn bày vĩnh buồn buồn kể tiếp. Thằng Phương đã giúp Diệm tập kích tổng hành dinh của đức hộ pháp đêm hôm qua bằng 8.000 lính của hắn. Cuộc tấn công bất ngờ từ trong nội bộ trợ lực cho bên ngoài, tướng thành không kịp trở tay. Tham mưu pháo hù hắn sơn, hàng chục sĩ quan tham mưu bị bắt ngay trong cuộc họp, tất cả bị Phương chôn sống dưới giếng chỉ trong 2 giờ, toàn bộ lực lượng bố phòng và quân dự bị, lớp bị tiêu diệt, lớp phải ra hàng. cho đến chiều này các đơn vị đóng quân ở xa đã về đâu hết. phòng họp yên lặng đến nghe thở, tất cả đều cúi đầu thờ dài không muốn nhìn mặt nhau. viện tiếp. trình binh thế vừa đơn lực lượng quán chặn cửa nhà bè và sát cầu thân thuận, diềm quyết đón đường rút của chúng ta. để chắc ăn hơn, có thể diềm còn sai đại tá trần văn đôn trong hai tiểu đoàn chặn đường về cần giờ để chúng ta vào thế duy nhất, phải chiếm cho được mục tiêu trong thành phố, dự lưng vào pháp, cầm cự lâu dài. Nếu không truyền được thế chính trị, thì ít đa cũng buộc riêng phải tạm thời thỏa hiệp, không dám kéo dài nội chiến trong thành phố, không có lợi cho hắn. Không khí trong phòng vẫn nặng nề, căng thẳng. Tình hình diễn biến nột ngột đã làm giảm lòng tin trong chúng. Savani tỏ ra bình tĩnh, hắn an ủi. Tuy tổn thất ở tây ninh là nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm đánh chiếm được các mục tiêu dự tính trong Sài Gòn, cùng lúc với cuộc tấn công của Trung tướng Soái ở miền Tây, Bộ Tư lệnh Pháp có điều kiện đòi hỏi diệm, thu khán phải nhận bộ, tình hình chính trị sẽ có lợi bị phía ta. Bỗng tư hiếu, tham mưu trường lực lượng của Viễn, đầy cửa bước vào, với màu xám xám và nét chém nhỏ đã thành xèo ở trên mặt, gặp mắt lờ đờ hưng đỏ, trông yếu đúng là một tên hiếu sát. hắn bận bộ đồ nhà binh Pháp còn thẳng nếp. Đôi giày da cao cổ bóng lộn, mỗi bước đi có tiếng đít vang lên, hắn cúi đầu chào mọi người, đối đến bên viễn, nói dòng hành học. Thưa anh bậy, đã câu đổ bằng cớ, thằng binh phản bội, đầu diệm. Viễn tái mặt, quay lại nhìn sướng tên thám mưu trưởng. Chú cứ nói cho mọi người cùng nghe, lúc này không còn là chuyện riêng trong nội bộ của ta, mà là việc chung của tất cả quý ông có mặt. Hệ thống thuốc nổ đặt ngầm tại các mục tiêu quy định. Chỉ có anh, tôi và Minh làm. Ngày giờ tấn công cũng chỉ ba chúng ta biết. Vậy mà thuốc nổ đã bị thao gỡ hết. Diệm đã biết tin ngày ta mở trận đánh để chuẩn bị tập kích ta trước ba giờ sớm hơn. Bốn tiểu đoàn anh giao cho Minh đã rời vị trí, đút theo quân đại tá đồn đóng bên kia cầu nhị thiên đường. Bốn tên không chịu, bỏ trốn về báo với tôi là việc đút quân của bốn tiểu đoàn đó do lệnh của Minh, và Minh đã bí mật đầu hàng từ trước. Đối với dưới anh chị giang ngồ Không gì nhục nhã hơn là Có kẻ giữ tay phản bội mình Viễn vừa căm giận Lại vừa lo dở Xanh mặt cười gần Khi đã biết đó rồi Chú đã làm gì chưa Tôi xem bắt được hắn Nội trong đêm này thôi Được Chú để cái đầu hắn nguyên Giao về cho tôi Từ hiếu lạnh lùng nhếch môi Nhưng đó không phải là một nụ cười Thì dạo nào tới giờ Tôi vẫn giữ luật lệ của anh bảy Biến gật đầu bằng lòng, hắn đứng lên quay lại phía sau, lấy tay chỉ lên chiếc bản đồ Sài Gòn treo trên tường. "Tôi biết đó hệ thống cống ngầm trong thành phố, nhất là khu vực này, nên ba chúng tôi đã đích thân mang chất nổ đặt bên dưới dinh No góc Pastor và Chasolop Lavat, sau huyết của bọn Tây già, phát thanh, tòa đại sứ Mỹ và tổng ngân cố gần 2000 kg. Tôi quyết ăn thua đủ với chúng, hoặc được gì hoặc cùng chết." Biến ngó Savanny hơi nhếch môi cười. Xin lỗi bộ tư lệnh Pháp và thiếu tá nhé, tôi đã cãi lời dặn. Đừng cố ý sắp lại người Mỹ sẽ làm khó cho các ông, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội tốt nữa. Viễn ngồi xuống và tiếng xuyết xoa bật lên tức đẻ, tất cả nhìn biến đây về Thương Hải. Tin đại ta lừa đòi cất tiếng với vẻ cọc cằn bốn có. Tôi nó đã biết, định đánh thủ đầu ta trước, anh bày tinh đi để tôi phá phách cho hạ anh nay thua làm quá gì quá lắm rút vào rừng xác ở đó anh bày thuật như trong lòng bàn tay mình còn đối với tụi nó lại làm bát quá trận ta nhờ chúng vào diệt bằng thích tình thế này mình không đánh trước đi chúng cũng chẳng buông ta mình đội tên tây lai chém công bằng một tiếng trừ thề quen miệng viện dương cầm mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ giọng từ tốn đã vậy tôi sẽ nổ dung trước một ngày 5 giờ sáng mai các mục tiêu tấn công không thay đổi ngày đêm nay chúng tôi sẽ bí mật rút quân ra khỏi căn cứ cố định, tàn ta áp sát gần khu vực mục tiêu. Xin thiếu tá Savani cho phép yểm trợ. Chủ yếu ông phải lo khai thông đường sông, dẹp bọn thế. Quý ông từ bây giờ xin xuống hết răng hàm, cùng với tôi hợp tác chỉ huy chung. Tôi sẽ điện khẩn cấp xuống cái bồn báo độ giờ tấn công để phối hợp tác chiến. Viễn đứng lên, giọng thanh trang trọng. Viễn tôi thành tựu biết ơn quý ông. Đã vì sự sống còn của lực lượng chúng tôi và vì sự nghiệp chung của cả ba lực lượng, của các chính đảng mà sắp lại bên nhau, đồng tâm diệt bọn diệm, để đáp lại, chúng tôi quyết xả thân đánh một trận thắng lợi. Bây giờ xin mời quý ông đâu về đó để chuẩn bị. Trong phòng chỉ còn tư hiếu và ba búa, viễn hỏi hiếu. Chú cho tôi biết kế bắt thằng Minh có chắc ăn không? Tôi đã lấy 18 sinh mạng trong đó, có vợ con hắn và toàn gia đình Châu Vinh Kỳ làm con tin. Tôi bắt Kỳ và dụ nó về nhà nội trong đêm nay. Dù hắn đã lùi vào ổ của CIA, Kỳ cũng phải gọi được hắn như lời Kỳ cam kết. Anh lại vang sàng đã bố trí đón nhận đưa hắn về Bót cho tôi. Vĩnh trầm ngâm dây lát. Chờ bên Kỳ có thể moi hắn ta khỏi sao huyệt CIA không? Không tiếng gì Minh tình đành, bọn Mỹ có thể không cho hắn ra ngoài. Hiếu khẳng định. Anh yên tâm, Kỳ phải lừa hắn, dụ hắn, Để đổi lấy 18 mạng sống của những người thân nhất và của chính kỳ. Ngoài ra, tôi đã truyền đại đội cầm từ quân của tôi. Chúng thể lấy trăm mạng để đổi lấy thằng minh cho anh. Đưa khẩu cuối 81 tới phía trước sào huyệt của bọn CIA. Tôi sẽ cho lệnh bắn cối và xung phong vào đúng giờ gờ. Không để cho một tên nào sống sót. Được, chú có thể đi chuẩn bị. Nếu không có thay đổi, đúng giờ chú cho lệnh nổ súng. Hắn ra lệnh cho ba búa. Mày đi theo chú tư. Cùng xử lý tầng minh, ta không muốn thấy nó sống nhìn tao, đưa nó về với chức đầu nguyên vạn. tuấn lệnh ông bảy. nét lo buồn lộ rõ trước khuôn mặt biến khi hai đứa đàn em đã khỏi phòng. Hắn biết hơn ai hết, chỉ còn 10 giờ nữa, tất cả sự nghiệp của hắn sẽ đang cho. Trong cuộc chiến mà sự chênh lệch giữa lực lượng hắn và kẻ địch quá xa, cả về thế và lực, hắn ra hẳn đi trong vài tháng lo âu, uất hận. Khi hắn hết hy vọng trong diệm mời về hợp tác như phương thế, hắn đã tính đến việc đầu hàng bọn Mỹ khi đánh hơi được Pháp đã chuẩn bị rút đi, khi chính quyền Ê e, nghe thay của hắn báo trước Sài Gòn sẽ thuộc quyền của Mỹ, hắn đâm vùng trắng đã nhắn nhiều, gục đầu trên đỉ tự tán một mình. Biết làm sao hơn, SJA và cả diệm đã không chịu mở cho ta đường sống. Miễn từ chối không ăn tối, ngồi im như bất động trong phòng. 9 giờ 10 phút đi tới đem theo một tiểu đội lính Pháp, hắn tự động mở cửa vào phòng gặp biển. Đại tướng Ely chuẩn y đề nghị của chúng ta, hắn nói to như đeo lên. Đúng 3 giờ sáng mai, các khu vực sẽ thiết quân luật, rứt khoát không cho quân diễm di chuyển qua lại. Tăng đã chặn các ngả đường tiến tới các mục tiêu tấn công của ta, pháo một ly lắp vào vị trí, sẽ khai hỏa yểm trợ quân ta cho tới khi nào phái bộ mỹ yêu cầu ngừng lại. Đại tướng còn phái một trung đoàn phân tán nhỏ tiếp tại bí mật cho quân ta, đơn vị đóng lại kho cảng sẽ trợ giúp anh đánh bọn quân Minh Thế tại Cầu Tân Thuận. Thông đường, các ngành cứ cho ra ngầm tiến dần đã xóm tiêu nhà bè coi như vô sự. Nguyễn ngước mắt lắng nghe, một nụ cười đầu trên cặp môi sáng ngắt. "Như vậy đủ rồi, thiếu ta, à? rất cảm ơn anh đã lo cho chúng tôi." Hắn đứng lên. "Tôi cần phải đi kiểm tra lại việc chuyển quân và công việc chuẩn bị lần cuối." Anh đi với tôi và góp ý nhé. Cả hai ra ngoài và chia sẻ dép lướt nhanh vào bóng tối. Dải đèn trên cầu chữ Y vẽ bột đường vòng cung trên hoàng trời không trăng nhưng sao treo dày đặc. Tại bến kinh cây khô, chiếc tàu du lịch của biển đầu cành hai răng hàm sơn màu xám nhạt. Tàu khá lớn, đẹp và đủ tiện nghi, được dự trữ nhiều lương thực và có lực lượng bảo vệ mạnh, đang là đài phát thanh lưu động của mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Trong khoang Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Nguyễn Hữu Lượng cam cúi soạn những tài liệu cho chương trình phát thanh. Ngồi bên quanh lại những tên cố vấn Nguyễn Hữu Thuần, lại hữu tài Nguyễn Văn Đồng, cũng là thành viên của mặt trận binh dương Việt Nam. Xứng ngôn viên của đài là Trịnh Khánh Vàng, luôn sẵn sàng ngồi trước mắt khuếch âm. Vũ ngồi uống cà phê với thành nam ở cửa khoang ngoài. Anh chăm chú nhìn những khuôn mặt dưới ánh đèn huỳnh quang. Trên từng bộ mặt của chúng đều mang vẻ lo âu. Lòng tự tin lúc đầu của Cả bọn đã tan biến từ lâu rồi, hơn lúc nào hết, tất cả đều ý thức rằng cuộc chiến không cân sức sắp diễn ra phân bại đông nghiêng về phía mặt trận. Anh nghĩ tới giai đoạn nguy hiểm nhất sẽ đến với tất cả và riêng anh, khi toàn khu vực này chìm trong lưới đạn của hàng chục ngàn quân vây quanh siết chặt. Người ta sẽ đón mình vào lúc nào? Vũ hít nhẹ. Thành Nam đang mải lơ đãng suy nghĩ gì đó, hắn giật mình. "Tôi đã căn dặn kỹ rồi." chúng ta sẽ được đón sớm ở ngay xóm tiêu nhà bè hoặc tại đường sắt. Thành Nam cũng phải biết sợ chết chứ, cũng nghĩ nếu tàu du lịch này và cả hai răng hàm không thoát được, chắc chắn tất cả sẽ lọt vào lưới của Diệm. Thành Nam phải tính làm sao khi tình trạng xấu nhất đó xảy đến, bản thân hắn phải tự liệu con đường đào thoát. ở bên cạnh hắn, Vũ Thanh có phần an tâm. Anh đứng lên bước ra boong tàu, tự lưng vào lan can, ngước mắt nhìn vòm trời đầy sao con kinh lận vòng và bị khuất sau đường bầu lốp xù. Hai răng hàm gần bên đang đưa các cửa hắt ánh vàng xuống mặt nước và những đường quanh quèo lóng lánh lái đồng tiếng đi đầm của động cơ cả ba chiếc tàu vẫn đều rung động một khoảng không im vắng nơi đây chỉ cách hành dinh của biến khoảng hai cây số đường chim bay với hàng ngàn mái nhà lá tôn lẫn lộn lạc đạc đột ngột vươn lên những căn nhà còn nhấp nháy ánh đèn xanh bỗng một đoàn xe hơi 67 bảy chiếc Pháo đèn rọi sáng mặt đường, núi đuôi lao thẳng vào cầu tàu, từng chiếc dừng sát bờ đá, tiếng động cơ, tiếng đít bỏ xe náo động. Viện Savanney tư hiếu lờ đọi và các trục tên sĩ quan tham mưu tiến lên răng hầm chỉ huy, hành dinh lưu động. Ngay sau đó, có lệnh mời tất cả qua răng hàm. đồng hồ chỉ 12 giờ 40 phút. Cánh cửa vào khoang lớn văn phòng bộ chỉ huy, vũ nhìn thấy một xác người đặt trên băng ca, mặt mũi còn nguyên nhưng bộ quần phục như nát lẫn vào da thịt toàn thân chiếc chiếc xe mô tô có đoạn cầm lót ra còn đặt ngay trên xác chết vũ hiểu với phương tiện giết người này nạn nhân phải chịu sự đau đớn tột độ mỗi cái đánh từng phân tức thịt xương vụ nát tuần tự cho hết cả người vũ chưa từng biết hình phạt tung xèo cổ xưa đánh một tiếng trống đã phủ cắt một miếng thịt nạn nhân ra sau nhưng trước mặt trong cảnh này quả lao đùng đợt thì đa chú ý của viên giữ chức đầu kẻ phản bội còn nguyên vẹn theo kiểu này gây được ấn tượng khủng khiếp hơn nhiều so với lối bêu đầu thị chúng, chưa từng gặp nạn nhân, Vũ cũng đoán ra xác chết nằm đó chính là Thái Hoàng Minh. Trong phòng họp, Tư Dương báo cáo tình hình rút quân và em sát các mục tiêu tấn công đã hoàn tất, đã tổ chức xong các vị trí tiếp đạn, nơi các kho vũ khí và các cứ điểm an toàn, chỉ còn chờ phát lệnh khai hỏa. Thấy không có việc gì liên can đến mình, Thành Nam kéo Vũ về tàu du lịch, ngồi tựa lan can hút thuốc, bàn chuyện rút lui thời gian lặng lẽ trôi, sự chờ đợi tạo một cảm tưởng kéo dài chậm chạp. nhưng rồi giờ gờ cũng phải tới. vừng đông vừa đàng, hàng chục khẩu cối đủ cỡ tại hành dinh của viễn gầm lên. những đốm đạn nhẫn lửa tung vào các mục tiêu định trước, những tiếng nổ vang đền, sao còn bừng dậy và được lửa. vũ nghe đó, tiếp theo đó là những tiếng đại bác trên hơn, từng chùm, chùm xuống dinh nadorom. pháp đã giữ lời yểm chờ. chỉ năm phút sau, pháo quả diệm cũng thi nhau dập xuống bên này cầu chữ y. Hành dinh biến chìm ngay trong khói, một góc Sài Gòn về phía chợ lớn, những cột khói bốc lên cao, kéo theo những ánh lửa chập chờn. từng đám bụi cho đỏ rực. Đồng lúc, từng xuống các loại đâm đàn khắp chỗ, vũ nghe vắng vẳng từng la hét của quân lính biển từ đầu cầu chữ y tràn xuống đến vị nhỏ quần diệm, đóng phía bên kia đường. Máy bộ đàm độ lên trong khoang giang hạm chỉ huy, từ các cánh quân báo về tiên chiến thắng bước đầu, vẫn tạo được thấy bất ngờ, chiếm được vài vị trí nhưng lại là những vị trí không ngờ bọn mỹ khôn hơn đã bí mật rời đi từ trước chính giáo pháp tung đà ở các ngã đường để cớ để tự bảo vệ giúp cho lính của viễn ngăn quân tiếp viện của diệm vài mục tiêu bị tràn ngập lính của diệm bị tàn sát chẳng nương tay như để trả mối thủ truyền kiếp tin báo về những đại đội lính quốc gia bị tiêu diệt và ba đơn vị của quân diệm ở đồng khánh ở Nazi đa cao pơ chơ ký bỏ chạy tin thắng lợi như tội về sở chỉ huy trên răng hàm những luồng sinh khí Buổi trưa, nắng lượng bốc lên hừng hực, tiếng rúng nhỏ đã bứt độ lên. Như trong những giờ đầu chỉ còn trọng pháo của phía diệm không nứt trời đàn đi khắp nơi trong thành phố. Những dãnh nhà hiền lành của dân thi nhau sụp đổ và bùng cháy. Khu vực của biển bên này cầu chữ y đã thành bình địa, nhưng cháy nổ vẫn chưa ngừng rơi. Cầu tàu bến cây khô bắt đầu nhận những cháy pháo 105 trăm mãnh liệt, ba chiếc tàu được lệnh xả máy chạy vào chỗ có những vườn cây trái để ẩn mình. Đến chiều một nguồn tin bay đến làm cho viễn và toàn bọn giận buồn lẫn lộn, soái khung hợp đồng tấn công, án binh bất động. tiếp đó, tiên diệm đã lấy lại được bình tĩnh, chuẩn bị phản công. cơn giận như kích thích viễn, hắn bật lên tiếng cười gan, chân cơn lạnh sắc như dao. hắn nhìn và tất cả cũng nhìn theo hắn trước đầu, còn nguyên trên cổ đối với thân thể vụn nát của tên đàn em phản bội vẫn còn bất động ngoài cửa khoang tàu. có lẽ hắn đang nghĩ đến soái đang phản hắn. thành nam đun lên trước cửa chì và cặp mắt long lên của viễn. Vũ Hiểu anh nắm chặt cánh tay Thành Nam trấn an, bảo hắn na yên tâm, nếu biến có cật vấn thì trả lời là ngày giờ tấn công đã định, thay đổi gấp quá như vừa rồi đâu có dễ dàng thực hiện. Thành Nam liếc nhìn Vũ gật đầu, thầm cảm ơn, quả vậy, 10000 lính của sói, 5000 lính của báo cụt, đại đạc đóng xa nhau hàng chục cây số, lệnh tấn công đã báo rồi, thay đổi đột ngột không mà thi hành. Thành Nam không còn run sợ nữa, nhưng biến không ngó ngàng tới hắn. Trời sẩm tối, Cả ba chiếc tàu vẫn còn trong vùng phong tỏa, súng lại nổ mạnh hơn lên, báo hiệu địch đã bắt đầu mở đợt tấn công quyết liệt. Đúng vào lúc đó, tên sĩ quan cân vệ của soái thiếu tá Phan Thành Vọng, lại trước bò bò tới cạp sát mạn thuyền, bước lên báo cáo vi viễn là soái xin cho đưa Thành Nam và Vũ về gấp cái vồn để chuẩn bị mở trận đánh Cần Thơ. Viễn kỳ ngày, hắn lưu luyến bắt tay Vũ. Tôi biết trung tướng đất trọng ông, có ông bên cạnh ông, tôi không còn lo bị một mình chịu trận nếu miền tây nổ xuống đúng sang mai, dùm phải phân binh, tôi sẽ được giải tỏa. chiếc xuồng máy thể thao như bay trên mặt nước lao vào bóng tối, tiếng máy nổ chìm trong tiếng nền hối hào của mọi loại súng. Thành Nam nói gì đó, gió tạt đi, Vũ chẳng nghe thấy, nhưng đó là hắn không kềm được để tốt lên những lời vui mừng thoát nạn. thì ra Thành Nam đã chuẩn bị con đường rút lui khai thủ đáo. đường sông thật là đảm bảo, không bao lâu chiếc bò bò đã cặp vào một bến nhỏ trong thảo cầm viên lần đầu vũ được giới thiệu với kỹ sư quan hữu kim giám đốc sở nuôi thú này là người thân tín của bọn soái hắn đón tiếp rất nhầm nở cả ba người thành nam không còn tâm trí để nhận bữa ăn chiều hắn cùng vọng lên xe đi tới dinh cao ủy pháp hắn bàn vị vũ tôi phải tìm gặp bộ tư lệnh pháp trước khi đi cái bồn và để đảm bảo cho chúng ta tôi sẽ xin xe riêng của cao ủy pháp đưa chúng ta đi sáng ngày mốt lên đường anh cứ về chuẩn bị rồi gặp nhau tại đây cùng đi Vũ biết hắn vốn là sĩ quan phòng nhị pháp, được cài vào cạnh xoáy với chức bí thư. Nhất cử nhất động của xoáy đều không qua được mắt hắn. Hắn có nhiệm vụ báo cáo hay nhận chỉ thị của tình báo pháp trước khi trở lại cái bồn. Phần Vũ, anh cũng có nhiệm vụ báo cáo khẩn cấp, xin chỉ thị của trung tâm, đề nghị của thành nam rất trùng với công việc riêng của Vũ lúc này. Anh bắt tay tạm biệt bọn chúng. Anh về nhà trần đình, vừa bước vào cửa, cả hai vợ chồng bạn rú lên bừng rỡ. Người ta hay là hồn má đây? Bạch Hương nhào tới, nắm chặt tay vũ Có đau không? Béo cánh nhẹ và cánh tay làm vút buồn cười Nhưng không khỏi cảm động trước mối thân tình của người bạn gái Anh vừa nhăn mặt Ái, đau, đau đôi đó chị hai Đình kết tiếng cười thật lớn Đúng người ta rồi, bọn này đã tưởng cầu bị vui giữa đàn đại bác Sáng trưa, hai đứa chẳng nuốt nổi cơm, lo cho cậu Nazan tình hình căng quá, đừng sang đó nữa là xong." Bạch Hường vui đăm mặt. "Anh Vũ phải nhìn suốt là cái chắc, tắm rửa tay đồ đi, tôi đi lo chuẩn bị bữa ăn." Bữa cơm gia đình thật ấm cúng, vừa ăn, bờ kể cho vợ chồng bạn nghe tình hình phía bảy Viễn, Bạch Hường lè lưỡi, đút cổ khi nghe Vũ kể chuyện Viễn trưng trị tội phản bội của Thái Hoàng Minh và tỏ vẻ lo âu. Bên đó đã vậy, bên này nhà cháy người chết, họ lo đánh giết nhau chẳng kể đến dân cứ kéo dài còn bao nhiêu người phải chết thêm nữa. Vũ chân an không thể kéo dài đâu, khi ông diệm thì quá mạnh, bên này quân số đã đa hàng phân nửa rồi, số còn lại bị sao suốt tinh thần, nội đêm nay dám bị bật ra khỏi thành phố cầm cự sau nổi đình bật hỏi chạy đi đâu? viễn dự tính đút tàn quân vào đằng xác đánh đấm vậy thì còn được bao nhiêu? đình chép miệng thở dài. Lượng lượng quả biến đến đây coi như xóa sổ Bạch Cường không chịu thái độ có vẻ tiếc đại của chồng Xóa sổ là vừa Anh không thấy dân Sài Gòn đã phải chịu đựng bao năm rồi không Bạch Cường quay lại phi vũ Sáng nay tôi đi chợ Dân chúng tàn cư từ bên kia sang Thấy họ chẳng sợ mà cũng chẳng buồn Họ nói thế nào anh biết không Họ bảo để cho chúng giết bớt nhau đi Cho bà con bớt khổ Nếu chúng bắt tay nhau được Hè nhau giết người cướp của Dân còn khổ gấp vạn lần Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao trước đây người dân thường la đau mừng mỗi khi lấy ông Diệm và công an Bình Xuân đánh lộn, bắn lộn được các tiệm ăn tạp hát. Từng họ tò mò, vô tư, nhưng không họ căm ghét cả hai phía đấy. Thì ra là, là vậy. Thầy Bú tỏ ra bảng quan, vợ Trần Đình còn nhấn thêm. Đúng chứ anh, đó lại việc nào cũng chỉ đeo đắc tai họa cho dân, chứ có đem lại cho ai lợi ích gì. Đình cười ha hả. Đối có cảm tưởng mình đã trở thành nhà chính trị xã hội rồi đấy." Bạch Hường Nguyệt Trừng, "Chị là người dân thôi, nhưng cũng phải biết thấy biết nghe và suy nghĩ chứ, không lẽ chỉ vui vào cuộc sống vô tư đến đâu hay đến đó mãi sao?" Bên kia sông, phía bên vấn đồn, trận chiến đã có phần ác liệt, đại bác nổ dồn rập làm đung chuyển các cửa kính trong nhà. Ăn xong, đình Độ Vũ đi một vòng thành phố coi tình hình. Anh lấy cớ mệt về phòng chờ đón bản tin trên đài bán dẫn. Hôm nay là ngày dự bị rồi, anh cần nhận chỉ thị của trung tâm và báo cáo tình hình mới để sáng mai kịp chuyển. Sáng sớm hôm sau, Sài Gòn lại trở về yên tĩnh, tiếng đại Bác đã chuyển hướng về nẻo xa, bọn biển sống còn ra sao chưa đó, nhưng chắc chắn là lực lượng ông Bảy đúng như lời Trần Đình nói, kể từ đây không còn tồn tại. Khu trung tâm thành phố vẫn đông người đi lại với những khuôn mặt bình thản, những bước chân bụi vã, những chiếc xe xuôi ngược, cuộc sống trở lại bình thường, vũ đi taxi lại nhà anh chồng. Sau hôm gặp Linh Mục Dưỡng Anh đã báo cho chồng lời mời của cha Thuẫn Chồng nhận lời công tác Chồng ở bên cạnh cha Dưỡng và cha Thuẫn Vũ rất hy vọng chồng có được nhiều tin tức Của bọn Mỹ ở đây Và đó cũng là chỗ dựa cho chính anh Trong giai đoạn sau này Thấy Vũ đến Chồng mừng đỡ Tôi đang lo Chỉ sợ chú qua bên viễn bị kẹt thì đắc tối Mới nghe đại phát thanh Viễn và số quân còn lại rút hết đa rừng xác rồi Chị và mấy cháu đâu ạ chọn cười sáng hôm qua cả bốn mẹ con tàn cư lên thủ đức ở với người em bà sợ đến nỗi đi không vững còn anh đang nhận công tác với cha Tuấn rồi chứ từ hôm lệnh sau khi chú bảo tôi tôi đi gặp ngay và ông giữ thì tôi luôn công việc tuy bận vừa lo quản lý khoa học vừa phụ trách tập san tinh thần nhưng không mệt óc như những tháng ở bộ nội vụ cả ngày hôm qua vào suốt đêm rồi ông Tuấn và cha dưỡng bắt tôi ở lại trên đó Mãi mờ sáng nay, tôi mới ghé coi qua nhà, lát nữa lại lên. Có tin gì về bọn viễn không? Tối hôm qua, tôi được nghe các cha cho biết, ông Diệm đang tập trung phản công viễn. Ông ta quyết đánh mạnh, giải quyết mau. Khoảng 11 giờ thì được tin viễn phá vòng vây qua cầu Tân Thuận, phóng xuống nhà bè. Lực lượng của chính binh thế chặn ở Tân Thuận bị thiệt hại nặng vì có quân Pháp ở kho 11 gần đó trợ lực mãi đến 5 giờ sáng mới được tin thế đã bị bắn chết ngay trên chiếc xe chỉ huy giữa trận đánh trong thếp dòng gần như thi thầm thế không phải chết trận mà bị ám sát từ phía sau chắc viện bố trí người giết thế à trọng lắc đầu không phải viễn mà là anh em mông diệm kỳ nhỉ có gì kỳ chú biết không sau khi Nguyễn Thành Phương phản phế đánh tan lực lượng của đức Hô Pháp tại tây ninh ông diệm nhờ người mỹ bố trí đưa phương đi tham quan hoa kỳ nó là để tưởng thưởng nhưng thực ra là tách phương ra để phiên chế lại các lực lượng dưới quyền của hắn sau này nếu không bị chết như thế thì phương cũng chỉ là tiên tướng không quân tờ mờ sáng nay chúng ta cố vấn ecordô ghé lại nói cho trà thuận biết vụ ông diệm cho diết thế nhưng thản là ông diệm đã dùng một tên giết người ngu dần dùng ngồi chung xe đã không dám bắn thế từ phía trước chủ trương của ông diệm là quyết không dùng số tướng loại bổ sung của pháp Phản chắc và bất tài, nếu buộc phải đầy trung sống thì cũng không to ra sống. Echodo còn cho biết, thế bị giết bằng súng côn 12, đạn xuyên dao từ sau ót tạo nên chuyện xàm xí. Nhu Hoàng Hút cho lệnh bắt tên sĩ quan được giao việc ám sát, để nếu có gì xảy ra thì lấy tên này làm vật đỡ, nhưng xong rồi, rất ít người biết chuyện, tên sĩ quan giữ tế đã bị nhu văn chết khi hắn trả lời nhu rằng, nhìn vào mắt thế, hắn thấy như có uy lực gì khiến án không sao lại cò được. Hắn đành nhắm mắt bắn từ phía sau lưng ông. Diệm sẽ cho tổ chức một tang lễ đầm độ Để che dấu hành động này Và cũng để câu nhử những người khác nữa Vũ mừng thầm Đúng là anh trọng đã nắm được Một đầu mối tin tức khá quan trọng Qua những lần gửi ý của anh Chồng đã bắt đầu quan tâm đến những vấn đề thời cuộc Anh dò hỏi thêm Còn ông năm lửa của chúng ta Anh có nghe tin gì không Như chú cho tôi biết đó Đáng lẽ tương xoáy cùng với viễn tấn công Nhưng đến giờ này Ông đã án binh không thích cùng cửa Nghe nói, Nguyễn Ngọc Thơ đã liên lạc với vợ ông, đang trong giai đoạn điều đình, mặc cả với nhau. Nhưng theo trao thuẫn thì ông Diệm đã cho chuẩn bị chiến dịch diệt lực lượng của soái và bao cụt từ lâu rồi. Chỉ có người Mỹ còn đánh đo, chưa chịu để ông ta mở màn. Mỹ tin là sẽ kéo được một phần quân của soái đa hàng, rồi còn chờ bộ tư lệnh Pháp giao mấy chục xe lội nước mà Pháp cứ nêu cứ này cơ khác chưa giao. Người Mỹ sợ, bị đẩy vào thế cùng, xoáy sẽ kéo lực lượng chạy vào chính khu Đồng Tháp theo Việt Minh. Việt Minh sẽ lợi dụng danh nghĩa hòa hảo cùng với soái đánh lại, thì bấp vào phía xe của Pháp. Mi sợ nhất điều đó, nên nó buộc ông Diệm phải hết sức thận trọng và phải diệt soái cho thật còn, có chắc ăn mới cho khởi sự. Số phận của soái đánh ngay đầu cũng sẽ như phương mà thế. Vậy thôi, có điều đối với soái ý đồ của ông Diệm lộ liêu hơn. Đó đang Nguyễn Ngọc Thơ hay là ông Diệm không nói thẳng với soái mà cứ lanh quanh với vợ soái là cái lý gì? Chính là vì ông Diệm đã có ý không chịu cho soái hàng mà phải giết đi. Chân chung là để phân hóa, lôi kéo bọn tay em. Số còn lại chỉ cần một trận là tan đá. mấy hôm nay Mỹ đang đòi Pháp bàn giao mấy chục xe lội nước cho quân đội quốc gia. Họ quyết chặn xoáy không cho lọt vào đồng tháp. Chiến dịch có tên là Thoại Ngọc Khẩu ngay đầu sắp mở màn rồi. Sớm muộn xoáy và cột cũng thất bại. Ngay họ nói chuyện với nhau, tôi càng phục chú. Đúng như chú nói trước đây, bọn giúp quân đã đến ngày tận số. Vũ mỉm cười nghe trọng khen, anh chú ý đến lối nói của trọng. Nghe họ nói tức là những người có điều kiện nhận tin từ nơi xuất phát thủ trương, bọn Mỹ. Anh khuyên khích trọng. Anh nói có vẻ sáng đã nhiều đồ đấy, còn hiểu biết cho được tình hình thời cuộc, vì cuộc sống của chúng ta luôn gắn liền vào đấy. Anh thấy không? Nếu không thấy trước, chúng mình đã xa vào với xoáy rồi. Trọng cười dễ dãi. thì tôi nghe lời chú đấy, mới chú ý đến chuyện xung quanh họ. Nếu không tôi đã chẳng cần biết để làm gì. còn bây giờ chú định làm gì? Cha dưỡng và cả cha Tuấn dặn tôi nhắc chú đóng góp bài cho tạp chí tinh thần đấy. Tôi sẽ lo viết bài, nhưng ít đàn cũng coi qua một bài tập Xem mà viết ra sao mới tính được. Công việc thì thiếu gì, nhưng bây giờ phải thận trọng hơn. Chờ tình thế ổn định, anh em mình lại tính, vội gì? Anh cứ giữ lấy chỗ này, sau đỡ tôi cũng tốt thôi. Có thể tôi đi đà lạt chơi với người bà con ít tháng nghỉ ngơi cho khỏe. Cha dưỡng có hỏi anh xin lỗi dùng tôi. Được đôi chúng tôi chờ chú, chồng đứng dậy, tôi cũng phải đến chỗ trả thuận đây. cần đi đâu, tôi đưa chú đi, sẵn sai đây. vũ chờ chồng khóa cửa lại, cả hai bước ra đường phố, chiếc xe đậu pin của chồng đầu sát lề đường, vũ bảo chồng. anh cứ đi đi, tôi đi taxi được rồi. chồng vẫn đứng cạnh vũ, chỉ hai tên cảnh sát mặc sắc phục trắng đi ngang qua, anh thấp giọng. toàn bộ ngành công an đã thay đổi, nguyễn ngọc lễ được cử làm tổng giám đốc. 500 công an cảnh sát do Mỹ đào tạo cấp tốc ở Philippines đã về để thế công an mũ nồi xanh của Viễn. Ngoài ra còn cả ngàn cựu chiến binh Bắc Việt được tuyển lựa thêm vào. Ông Nhô trực tiếp chỉ đạo việc truy lùng bắt đứt tay chân của Viễn với lệnh làm cỏ và cao tận gốc bất cứ những ai có quan hệ với Viễn. Vũ vừa nghe vừa nhìn theo bóng hai tiên cảnh sát sắc phục quả là lạ mắt. Chứng tích cuộc đụng độ giữa hai bên vẫn còn đây đó. Những tốp lính quốc gia còn ôm súng trên các nóc bằng cao ốc vài bung khói còn bốc cao quá ngọn cây hai bên đường những đứng bồn đạn hai bên hè phố và đác trời tràn lan chiếc xe cứu thương rú còi hối hà và chiếc xe dép lao buôn buốt chỉ có người dân là không thấy nét thay đổi trên mặt họ tất cả tỏ ra bình thản đến kỳ lạ sau cuộc chém giết lẫn nhau vừa chấm dứt chồng bắt tay từ gia vũ lên xe vũ đi bộ dọc theo hè phố anh nghĩ không lâu nữa Thành phố này sẽ không còn cảnh số bổ mặc anh đây sống như thời kỳ còn đầy đẩy những lính công an của biển, mà sẽ ở dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng tai sai của CIA, khó khăn không ít. Ngày mai, bố về đời Sài Gòn, lao xuống cái bồn, quyết đi vào giai đoạn quyết liệt của nhiệm vụ, cũng có thể là giai đoạn kết thúc công tác trước mắt. Sớm muộn chưa thể tính chức được, nên vũ chỉ nói với chồng là đi Đà Lạt nghỉ ngơi vài ba tháng. Đã đến lúc, anh phải thận trọng tối đa để giữ thế an toàn lâu dài phải giấu được chồng và vợ chồng đinh phải truyền vào bí mật hoạt động lực lượng công an mật vụ diệm đã nắm quyền chúng được huấn luyện nghiệp vụ tại mắt chúng đã bắt đầu rải khắp đó đây vũ lại nghĩ phạm công tác đã đảo vong tây ninh và miền đông đã ổn định viễn với nhóm tàn quân chui sâu vào đường sát để rồi sớm muộn cũng bị tiêu diệt sự sôi động của hai tập đoàn tay sai đã sập hẳn đôi còn lại xoáy cột thì tư tưởng chủ bại đã biểu lộ rõ ràng chúng an binh bất đồng khi viện tân công có thể là đang mặc cả với thơ để nhận về hợp tác. Giờm sẽ ổn định miền tây, sẽ tung quốc sách tố cổng diệt cổng, tấn công bộ lực lượng cách mạng sớm hơn. Dù đã bị nửa năm bận tâm đối phó lẫn nhau không kém phần quyết liệt. Dừng lại ở ngã tư đường, vũ trật nghe tiếng súng và tiếng còi cảnh sát đi lên. Bọn công an sắc phục trắng đang bố đáp, soát xét người qua lại, hỏi giấy tờ, khám xét. Cảnh này hầu như xa lạ với dân Sài Gòn. Một năm rồi thế từ khi pháp thất trận điện biên này mới lại diễn ra. từng chút người bị bắt dồn lên xe đốt cát sơn xanh, giận dữ sợ sệt và càng những ánh mắt cám thù nắm lại trên những kẻ bắt mình khi chiếc xe bùn chạy. vụ đẻ vào có nằm trước mặt, anh có đầy đủ giấy tờ tùy thân tránh đi chỉ vì không muốn chúng làm phiền. dòng suy si tư trở lại với anh, đi cái bồn ngồi bên soái cột trong giai đoạn này thật nguy hiểm, có thể an toàn thoát ra như tình trạng ở bên cạnh viễn vừa rồi không? hoàn cảnh xấu nhất bị điểm mắt cùng với nhóm soái tất nhiên là chết là hết hay dừng lại ở Sài Gòn đây trăng để đi vào với Trần Kim Tuyến tức là đi thẳng vào mỹ kẻ thủ chính ở đây vuông có thể giữ thế an toàn cho mình và lập công dễ hơn nếu mình nêu ra hàng trăm trở ngại để không xuống cái bồn với soái chắc trung tâm cũng sẵn sàng chấp thuận cho mình ở lại Sài Gòn Vuong bước vào quán cà phê bên đường anh kêu món điểm tâm và một ly sữa đá ánh nắng dịch đới đợt lên trên bức tường bùi trắng của cánh nhà trước mặt bóng người bóng xe qua lại chiếu lên lòng loạn những hình thù kỳ dị vũ chăm chú nhìn chợt nhớ đến Hà Nội những ngày này chắc đang rất tưng bừng anh nhớ lại những ngày mình sắp từ giá thủ đô vào đây nhớ lại thủ trưởng trong lần gặp cỡ trước khi mình ra đi những lời căn dặn và lòng tin của ông đối với mình đó cũng chính là lòng tin cậy của đảng của bác hồ của quê hương chính mình bác đã đặt nơi mình vũ lắc đầu không không thể phụ lòng tin cậy đó, không thể dễ làm, có bỏ cầu an, không dám hy sinh, phải tính toán lại hai mặt tấn công và an toàn. Buông gọi trả tiền, bước vội đã khỏi quán, đi nhanh về hướng trước mặt, cần đi cái bồn, đến bên xoáy, ngang xoáy về đầu diềm, kéo dài sáu chồn là một phần miền tây, không cho nghĩ diệm vung bàn tay đẫm máu về phía lực lượng cách mạng, Vũ sẽ xin chỉ thị khẩn cấp, chờ trung tâm quyết định trong đêm nay. Sáu giờ sáng, Vũ Tứ Thảo cầm biên vào nhà riêng của giám đốc, vừa kịp cùng ăn sáng với Thành Nam, Quan Hữu Kim và thiếu tá Phan Thành Vọng. Thành Nam báo cáo với Vũ. Đúng 8 giờ, cao ủy Pháp sẽ đưa xe đến đón chúng ta đi cái bồn. Công lệnh giấy tờ là của họ, rất đảm bảo. Tôi cũng đánh nhờ bộ tư lệnh Pháp đánh điện về cho ông tổng báo chủ này chúng ta sẽ có mặt tại cái bồn. Vũ thăm dò. Bộ tư lệnh Pháp có thắc mắc bộ cái bồn không động binh không? cả bộ tư lệnh thì tôi không biết họ nghĩ gì về vụ này. tôi chỉ gặp được thiếu tướng GBA, ông ta báo cho tôi hay ông tổng không cùng lúc mở trận đánh tiếp tay ông bảy là do bà tổng cản trở. bà tổng đang gặp gỡ với nguyễn ngọc thơ, tính chuyện về hợp tác với diệm, chỉ còn chờ giải quyết cho xong các điều kiện mà cả hai bên có thể chấp nhận. buồn thật, như vậy là ông tổng đã đẩy ông tiến một mình đi vào chỗ chết. đúng vậy, tôi biết đó cá tính ông tổng lâu rồi. Không biết tôn trọng lời hứa, sợ bạc. Rõ ràng, Thành Nam đã ấm ức với thái độ quả xoáy. Những lời hắn phê phán xoáy càng chứng tỏ, hắn là tay chân của người Pháp, đâu có coi soái ra gì. Thiếu ta đi đã trở về bộ tư lệnh chưa? Còn bị kẹt với ông bày trong đường xác. tướng Gambier đang lo, có thể họ sẽ dùng thủy phi cơ đi đón đồng Savani, vì hôm qua thấy họ lao sao vì việc đó. Anh Thành Nam này, Nếu như ông tổng đã có ý về hợp tác với Diệm, tôi sẽ không đi cái bộ nữa, xuống đó đã không ích gì lại thêm kẹt. Thành Nam tỏ vẻ hoảng hốt. Chính chúng tôi đang hy vọng vào anh đấy, chúng tôi biết ông tổng rất trọng anh, nếu có anh lúc này còn cứu vãn được tình thế, chúng ta cố gắng can ngăn, khuyên không để ông tổng đâu hăng, anh biết không, chính minh thế bị Diệm giết rồi, còn Nguyễn Thành Phương sau khi trở mặt phản thầy, phản đạo, diệm đầy tuốt qua Mỹ. Lực lượng của hắn và quân Tây Ninh, quy hàng bị phân tán, lớp tôi đi học lại ở các quân trường, lớp đuổi về làng hoặc đại đi các đơn vị bảo an, bị lính Diệm quản lý đất chặt. Sĩ quan phải thi cử lại có trình độ nào đó mới trong mang lon mới. Ít ra xuống hai ba cấp là may, còn thì răng xuống lính trơn đáo trọi. Âm mưu của Diệm rõ quá rồi, nhất định chúng ta không để cho anh em khốn khổ vì hắn. Hàng Diệm cũng chỉ là đi đến chỗ chết, mà lại chết nhục như thế vừa rồi câu chuyện đến đó thì cũng vừa lúc xe của cáu ủy pháp xe của cắm cửa pháp và tài xế là một trung sĩ người pháp tới đậu trước thềm thanh nam nắm tay vuông khẩn khoản anh hãy cứu ông tổng cũng là cứu cả bọn chúng tôi nữa thiếu tướng cambie hứa sẽ tận tình chi viện có thể chúng ta rút kinh nghiệm cánh ông bảy sẽ chuẩn bị chú đáo dù yếu hơn địch ta vẫn tìm cách đánh thâu lối yếu của chúng ta bảo tồn sinh lực để cầm cự lâu dài chờ thời cơ hoặc là pháp có khả năng sẽ tính lại Hoặc là ta nắm lấy làm chủ một vùng. Thành Nam còn khá trẻ so với tuổi 40 Vẻ hoạt bát khá lành Cặp kính đèn ngày đêm như gắn liền trên mắt Hắn cố che giấu một con mắt lé Có hột cườm. Nhưng cũng vì cặp kính đó Mà vẻ mặt hắn lại như công khai xác nhận Nghề làm linh kín Chỉ điểm cho thực dân Thành Nam lâu nay được coi là bộ não quả soái, Lại là một chân tay tin cậy của Bộ Tư lệnh Pháp Hắn có thế lực Chỉ đứng dưới soái trong đội bộ lực lượng này Tuy nhiên không phải chỉ vì lời chân thành tiết ta của hắn mà Vũ nhận đi cái bồn, chính là vì đêm qua anh đã nhận được chỉ thị khẩn cấp của trung tâm. Ngăn xoáy về đầu, vận động xoáy tiếp tục chống mỹ diệm là cần thiết trong giai đoạn này, nhưng phải bảo vệ được an toàn để công tác lâu dài. Trung tâm có ý dành cho Vũ tự xét hoàn cảnh của mình để quyết định. Bố quay lại nhìn thẳng vào mắt Thành Nam. Như vậy là chúng đang nhất trí chống diệm đến cùng. Chúng ta thử cố gắng lệnh cuối cùng nhau khuyên ông tổng. Ba tay tự giá Quan Hữu Kim, Vũ Theo Thành Nam và Phan Thành vọng ra xe. Cái bồ nằm bên bờ sông, chiếc thuyền bên kia bờ là thủy xác cần thư, nằm cách quốc lộ 4 và bến phà Ba Xác khoảng 3 cây số. Tại đây, trần Văn Soái đặt tổng hành dinh trong một thị trấn nhỏ, công hai dãy phố với những cửa hàng buôn bán, có nhà lồng chợ và cả trường học trẻ em. Phía ngoài nhiều dãy nhà ngang dọc tường cao bao quanh là văn phòng bộ tham mưu Với năm bộ phận trực thuộc, trung cư sĩ quan, trại binh lính, kho vũ khí, kho quân nhu, lương thực, có cả trại tù và nhiều bốt gác của hiến binh. Tư Dinh vợ chồng sói ẩn vào bên trong khu vực này, gần sát bờ sông, ngồi trong phòng, khách có thể nhìn thấy chiếc thủy phi cơ màu trắng ông ánh nằm yên trong hangca và chiếc cano du lịch loại lớn lững lờ đậu sát bờ. Thường ngày, sói Vân đứng ngắm hai vật quy giá này vui vẻ chịu mến đến kỳ lạ. Tại về đầu mép để tự hào là không người Việt Nam nào có được chiếc thi cơ tư nhân như hắn, mà chỉ tiền lương hàng năm để trả viên phi công pháp cũng bằng tài sản của một địa chủ loại trung. Trưa hôm đó, Thành Nam và Vũ về tới cái bồn, xóa cho người chờ để mời cả hai vào tư dinh, nhưng khi Vũ vừa xuống xe, Nguyễn Văn Thịnh và cả bác cụt đã từ văn phòng thăm mưu bước ra, giữ anh lại hỏi tình hình, đổi hình bàn riêng với Vũ từ khi chúng ta và ông tổng còn ở trên Sài Gòn, Diệm đã bí mật cho thơ xuống tiếp xúc với bà tổng. Thơ hứa nếu ông tổng chịu về hợp tác sẽ dành cho ông nhiều ân huệ mà không ai khác có thể có được. Để tỏ ra có thiện trí, thơ đưa chúng tá thình chóng bà tổng đi Sài Gòn rút ra 5 triệu đồng tại ngân hàng, trong số tiền 5 triệu bà ký gửi, lấy được tiền dễ dàng, bà tổng tin thơ. Khi ông tổng trở về, phân thấy tam bưu trường Nguyễn Văn Huy trốn đi đầu Diệm, phân nghe bà tổng phân giải thiệt hơn ông đâm ra trần chờ không quyết để mặc ông bảy một mình chịu trận tiếp đó lại thứ bộ phương tập kích phản thầy đức hộ pháp phải đào vong lực lượng tây ninh tan đá ông hoảng hốt bộ hoàn ý định chống diệm hai chúng tôi bảy lên hết nổi đang chuẩn bị rút về hồng ngự ăn thua đến cùng nay ông lại xuống kịp chúng tôi hy vọng có lời khuyên của ông ông tổng sẽ đổi ý tỉnh ra được chăng ba cụ đứng bên hình hắn trầm tĩnh ngay hình nói hắn để trong giải chấm bài có đường rẽ giữa trắng khuôn mặt sáng sủa với cặp mắt bột mí sâu đen lanh lợi vẫn bộ bà ba bằng lụa trắng quấn nơ trước chắn đần quanh cổ hẳn trông có vẻ huyền bí của một đạo sĩ nhưng còn mang sắc thái của người nông dân nam bộ bao cột có cử chỉ và giọng nói khá dịu dàng êm nhè khiến cho người gặp hắn lần đầu khó mà tin được con người đó lại chính là kẻ từng giết người như sâu kiến hình vừa dứt lời hắn tiếp tôi biết ông tổng đất trọng bà này ông trong những ngày ở chung tại hành tinh ông bảy chúng tướng hinh và tôi đặt hy vọng vào ông không phải chỉ là khuyên ông tổng đừng hàng mà là cứu ông tổng thì đúng hơn chúng tôi vừa được tin diệm đã giết thế đại phương qua mỹ dù cả hai đã trở mặt phản thời phản bản thực tâm về hợp tác chúng tôi thấy đó hành động xảo quyệt của diệm tưởng khi cho thơ tiếp xúc hứa hẹn hắn cho dương văn Minh truyền thêm quân về long xuyên 2.000 ngàn ngựa lâm quân số quân của tướng vĩ nay thuộc quyền lê văn tỉ Điều lực lượng của ông Ngộ Rải ven đồng tháp Đưa lực lượng của hai ngoãn Từ cái đầu kéo về tăng cường cho cánh Cần Thơ Rõ ràng Diệp một mặt đang đau riết bao vây chuẩn bị tấn công Mặt khác làm đã vẻ dài hòa Để cho ông Tổng chủ quan Bị vào thế bất ngờ của hắn Tình thế quả là gấp gáp Khoanh tay như ông Tổng có như trời chết Tôi mong ông tìm cách giải thích cho ông Có thể vì tin ông mà ông nghe theo trang Bây giờ thì bú đã hiểu Tại sao Nguyễn Văn Hình và Bác Cụt không giữ lời hướng hợp đồng tác chiến với Viễn? Cả hai đều không hiểu tâm trạng của Soái, chỉ cao lên đòi đánh. Ngược lại, Soái biết cả hai mạnh miệng vì chúng chẳng có gì để vấn vương. Ba Cụt chẳng hạn, dám liều, mày thắng thì làm vua, đuổi thua vẫn là giặc. Còn Soái, từ một tay trong giới anh chị xe đỏ, lúc đầu mới tụ tập được dưới tay một số đàn em, sau trở thành lực lượng bổ sung của quân đội biên trinh pháp. Xóai được phái phòng thiếu tướng, đội trung tướng, đội là bộ trưởng quốc vụ khanh trong chính phủ liên hiệp của Diệm. Xóai có hàng chục biệt thự tại Sài Gòn, hàng trăm triệu bảng trong các ngân hàng đang trong tay Diệm. Cửa người cái vốn kia được tạo dựng bằng máu và cả mười năm công sức. Chiếc tàu thủy đầy đồ tiện nghi dưới bến sông, chiếc thủy phi cơ mới ngồi bay thử vài lần. Xóai biết đó. Đối đầu không cân sức với Diệm, phần bài đã nằm về phía hắn. Tất cả rồi sẽ biến thành tro bụi. Ý nghĩ hàng diệm không chỉ mới đến với hắn sau khi biến chạy vào rừng, hộ pháp phòng công tác trốn qua biên, mà ngay từ lúc hắn từ Sài Gòn trở về, nhìn thấy lại sự nghiệp nhãn tiền, để giật mình hối tiếc. Đầu hàng, đầu hàng, hai tiếng đó vắng vọng trong óc hắn, xô tăng đi những điều cam kết hứa hẹn. Niềm tin lớn dần, đầu hàng thì vẫn còn nguyên địa vị, còn cái bồn, còn tất cả những thứ kia. Với vẻ nghiêm túc, muốn nhận lời vâng tôi xin cố sức khuyên can ông tổng bắt tay tạm biệt cả hai anh đi theo thành nam vào tư dinh của xoáy xoáy trở sẵn trong phòng khách hắn nhìm nở đứng dậy đón vũ và thành nam với nụ cười héo hắt trên môi xoáy thay đổi nhiều trông ra hẳn đi mệt mỏi cặp mắt thâm quầng nếp chán hẳn sâu đó rằng lo âu đã dần vào hắn giàu rồi xoáy từ đoạt ba ly rượu nước mắt nhỉnh mời ông mời ông thành nam Chúng ta cũng ủng mừng tái quan đạn khỏi lại được gặp nhau. Trước thái độ hồn vã thân mật của sói, Mú nhận thấy anh đã tạo được ở hắn sự tin cậy khá cao, điều mà anh không ngờ tới. Thành Nam tuần tự kể lại tỉ mỉ sự việc diễn ra đối với Viễn, tin tức sau đó với Trịnh Minh Thế và Nguyễn Thành Phương, những lời hứa chi viện trong điều kiện có thể của Gambia, sói chăm chú lắng nghe, trầm tư và lo lắng, hắn đặt chiếc ly đã uống cạn xuống bàn thu thập bơi ông vũ tôi rất đau khổ khi biết mình bất lực không tiếp tay được với ông bảy trong lúc hiểm nguy lực lượng của tôi từ lâu đã chưa từng trung đội đại đội đại mong đã khắp nơi đóng đồn giữ đường bình định chúng bám vào các nơi đó và tự nuôi sống ở đó tôi về đến cái buồn vì y như đút quân về tập trung trước đây còn nhiều pháp nay thì xe cụ đâu phương tiện đâu đội người tập trung lương thực cũng phải tập trung đạn dược súng ống quy về Dự tính kế hoạch thì có rồi, nhưng khi bạn thực hiện mới biết là không đủ khả năng để hoàn thành một sớm một chiều. Chúng tương hình bỗng ba thúc tôi tập kích thị xã Cần Thư, nhưng điều tra lại, quân số của địch đã gấp 5-6 lần mình, chứ nói đến hòa lực và bố phòng kinh cố của chúng. Mình thiêu lưu là mua lấy cái chết. Trước tình trạng đó, ông tính tôi có thể cứ nổ súng được không? Tôi đã mặt đánh diệm, chúng sẽ cắt tôi đã từng mảnh, bao vây và tiêu diệt. Tôi đành cắn răng để năn lệnh cho các đơn vị của tôi tự bảo vệ lấy vùng đóng của mình, cố giữ kế thế còn nguyên sức lực, có thiện chí nói chuyện hòa bình, đối lấy sự biết điều của Diệm. soái thở dài, nói tiếp với giọng buồn buồn. Vợ chồng tôi có một bất động sản ở Pháp, có một số tiền đủ sống đến già người ở ngân hàng thụy sĩ, có một chiếc phi cơ và một phi công pháp túc trực. Nếu chỉ vì cá nhân, tôi cần gì hàng Diệm? Vợ chồng tôi qua Pháp hướng chân cuộc đời tôi nghĩ tới anh em và hàng chục ngàn binh sĩ đã từng sống chết với nhau trên chục năm trời, bỏ anh em mà đi không đỡ, ở lại với anh em phải lo đòi quyền lợi cho anh em, đã không đánh đổi cần thơ, không dám đụng tới lòng xuyên, thì cứ trên giữ những gì mình có, diệm đã cử thơ xuống gặp bà nhà tôi, diệm hứa giữ nguyên địa vị của tôi, tài sản vợ chồng tôi, anh em sĩ quan và binh sĩ sẽ phiên chế và bảo an, tôi lớn lời chưa trả lời dứt khoát, được ông xuống đây, tôi rất mừng, tôi xin đông một vài ý kiến. Chị mấy táng ông giúp tôi, không đưng gì tôi mà anh em đều trông ông, một người tài trí, thẳng thắn lại vô tư. Giữa ông và tôi không có gì ràng buộc, chỉ là tri kỷ, chi hỷ, tình cảm bước đầu. Ý kiến của ông sẽ khách quan, đứng đắn, khác với anh em của tôi vốn ràng buộc quyền lợi với nhau, cái chủ quan vị kỳ làm cho rối trí. Soán ngừng lại bằng cái liếc xéo thành Nam, có lẽ để dò xét phản ứng khi án nhận xét về số tay chân thuộc quyền. Hơn nay hết Bùi hữu sự gian manh của sói, hắn định phân trần để che đỡ hành động hèn mặt, tiểu nhân đã phản trách chỉ vì quyền lợi thiết thân mà thừa hứa giữ nguyên cho vợ chồng hắn. Hắn đâu có vì tình nghĩa đối với bọn tay chân dưới quyền mà đau xót cho số tài sản rải rác ở miền Nam này bằng gấp trăm lần số tạo được ở nước ngoài nên không thể bỏ hết trốn đi, hắn sẵn sàng bỏ pháp thờ Mỹ, cúi đầu trước rèm để lại tiếp tục tàn sát đồng bào cướp bóc dân lành, miễn là còn ôm chặt những túi vàng làm chủ hàng trăm triệu tài sản chọn đây không sao hưởng hết. Vũ nhìn thằng vào xoáy, trong khi hắn đã cúi xuống nhìn chiếc ly rượu cầm xoáy nhảy trong tay. Hắn không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi biểu đang chuyển lo nghĩ vì anh em binh sĩ. Vũ nghĩ đến hai bàn tay đẫm máu của hắn, nghĩ đến bao nhiêu gia đình đã chịu tăng tóc vì hắn. Để tự nhủ là phải chặt bàn tay hắn không để cho diệm tiếp tục dùng. Phải đẩy hắn đối đầu với tập đoàn taser của mỹ. Vũ cố lấy giọng bình thường hỏi xoáy. Như vậy, Diệm đã cử thơ đến tiếp xúc với ông Tổng chưa? Khi họ đã biết ông Tổng ăn binh bất động, chú ý giảng hòa, nếu có thiện trí, thơ phải không bỏ lỡ cơ hội đến gặp ngay ông Tổng chứ. Xoái ngẩn lên ngó Vũ, như xứng sở, hắn không biết nói với anh ta sao. Vũ nhấn thêm. Quyết định hợp tác hay không là quyền của ông Tổng, vậy mà thơ hay bất cứ ai khác đại diện cho Diệm, không đến ông Tổng, lại chỉ ve vãn trung gian là có ý gì? Ông Tổng có nghĩ đến điều này chưa? Lúc này, Thành Năm đã hiểu được ý của Vũ, hắn lắc đầu xe xe và nhìn xoáy với vẻ thương hại, xoáy ngập ngừng. Thơ chỉ mời bà nhà tôi lên Long Xuyên gặp khi tôi còn ở bên ông Viễn, và hẳn sẽ tiếp xúc với tôi sau khi tôi trả lời dứt khoát. Vậy là chưa có hai mặt một lời. Thế mà khi hai chúng tôi về đây, thấy cái vồn vẫn im mắng, hoàn toàn thụ động, trong khi Diệm ra lệnh điều động lực lượng của ông Ngộ rải ra ven Đồng Tháp đưa 2.000 lính bảo hoàng tăng cường cho Long Xuyên, đưa lực lượng của ông Hai Ngoan lên Cần Thơ phối hợp với số quân có sẵn, gấp năm gấp sáu lần quân chủ bị tại cái vồn Hàng chục khẩu đại bác, hàng trăm súng cối các cỡ đã hướng về cái vồn ngay từ ngày chúng tôi ghé Cần Thơ kinh lý. Chúng ta không thể cho việc đầu binh của Diệm chỉ để uy hiếp ép ông tổng giải hòa, mà chính là đang siết chặt vòng vây. Chiến dịch thoại ngọc hầu chỉ còn chờ giờ khai hỏa. Hành động của Diệm đối phó với ông viễn khi đã kéo tái Hoàng Minh đầu thú, chứng tỏ Diệm không chịu mở đường trong hai lực lượng trên về hợp tác. Với ông Tổng, Diệm đã một lúc dụ được hai cánh quân, đã tá tá mưu trưởng đa hàng. Vòng vây của Diệm với quân số gấp 10 lần nhất định Diệm không dạy gì để hậu quả đắc đối. Trong khi hắn tin là chỉ một trận cũng đủ giải quyết chọn một lần, ông Tổng hãy nhìn cái gương chỉnh binh thế, quỳ gối thầy trung thành với Diệm, phản bạn để lập công, vậy mà Diệm vẫn giết chẳng tha. Nguyễn Thành Phương phản thầy, trôn sống hàng chục người bạn từng sống chết với mình. Diệm cũng loại bỏ không dùng. Ông Tổng có thể đặt mạng sống của mình vào tay Diệm được không? Soái phở phạt đơ đã hỏi lại. Tôi vẫn chưa tin vào những lời đồn đại. Không lẽ Diệm, một người tự tôn là lãnh đạo quốc gia, lại trà đạp lên danh dự của mình? Làm sao thu phục nhân tâm được nữa? Vũ cười mỉa mai. Diệm làm gì có danh dự mà trà đạp? Nếu có Liêm Tứ đã không dùng những lời hạ cấp chửi đùa Đức Bảo Đại, người đã tin và cử Diệm đã làm thủ tướng, cứu Diệm đã khỏi cảnh chạy trốn ăn nhờ ở trợt, đặt ngồi lên tột đỉnh vinh quang. Nếu có danh dự, bản thân mình đã không mạnh miệng năng nhục ân nhân, còn thu phục nhân tâm ư? Diệm đáng thu phục bằng sức mạnh của vũ khí, bằng thủ đoạn gian manh để giữ lại cái ghế thủ tướng sắp gãy, Diệm đã thẳng tay sát hại hàng ngàn sinh linh trong số 10.000 quân của ông Bảy, 20.000 quân của Đức Quốc Pháp và cả 2.000 quân của thế Trong khi Diệm có thừa điều kiện để nhân nhượng hòa giải. Phải, từ khi bắt tay nhau trong chính phủ liên hiệp, Diệm nhắc đi nhắc lại là phải thành thực với nhau, lúc đó chúng tôi đã suy tính, nếu cần chịu thiệt thòi chút ít để hợp tác được với nhau, chúng tôi cũng sẵn sàng, cố tránh việc chia rẽ, chém giết lẫn nhau chỉ có lợi cho Việt Minh Cộng sản. Tại sao nay Diệm có thể nuốt lời, quyết tiêu diệt chúng tôi, đúng như ông vừa nói, có có gì mà không bàn bạc với nhau? Diệm đang tự quảng cáo cho mình là nhà tri sĩ cách mạng quốc gia, học đòi việt minh cũng đòi bài phong đả thực, lừa bịp dân chúng. Những ai tin một khi Diệm từng là quan lại của triều đình huế, học trò của các thầy người pháp, cận thần của bắc bảo đại, luân quý chức vụ toàn quyền, muốn xóa đi dấu vết cũ đó, Diệm đang kể công đã tìm ra con đường cách mạng, đưa đến thế giới tự do mà mỹ là nước đứng đầu, coi cả thực dân lấn cộng sản là kẻ thù. Không lẽ Diệm lại đi ngồi trung chiếu với đức hộ pháp, với ông tổng vẫn bày biến được sao? Người ta suy dầm, mất thế Thành Nam có vẻ thích thú Sẽ nhức mối tung tìm một mình Trong khi xoáy tỏ ra thâm thiế Nghe ông Tôi hiểu ra được cái thâm ý của Diệm Bây giờ xin ông giúp tôi một vài cao kiến Tôi phải làm gì lúc này Đánh Diệm ư Sức tôi còn lại bao nhiêu mà mong đánh Khi lực lượng tên ninh của ông tác tan rồi Ông vậy sống chết chưa đó ra sao Vâng, theo tôi nghĩ nếu không đánh thì giữ, bị đánh thì chúng lại để còn sống, chứ chưa chắc đã thua. khoanh tay chờ đầu hàng mới thực sự là thua, hay chờ cho Diệm tấn công mới xin về hợp tác, đó mới là đưa cổ và thòng lòng, là tự giao sinh mạng cho Diệm định đoạt như phương như thế, cho sống được sống, cần giết cách gì Diệm cũng giết được. còn vấn đề mạnh yếu ư không nên so sánh về quân số và vũ khí, mà phải so sánh mạnh yếu ở lòng người. vừa lúc đó đại tá thám bưu trường Trần Bận Cường và trung tá tránh Văn Phòng Phan Hạ hợp tập có cửa bước vào, xoay hết hàm định hỏi, cường đã báo cáo. thưa ông tổng, chúng Tương hình và chú bà đang chuẩn bị về căn cứ hùng ngự, muốn xin được gặp ông tổng để giá từ. nói với hai ông ấy chờ một lát, tôi bàn lại rồi hãy đi. nhưng Tư Gà Mồ và cả chục anh em, em cũng xin ông tổng kéo số lính của họ đi theo chú bà, họ nói không chịu đã hàng diềm, tất cả quyết tự định đoạt lấy mạng sống của họ. Không thể trao vào tay diệm, tôi càng ráng không được, coi mọi khó ổn, thương Tổng. Thành Nam xoái hốt hoàng ra lệnh. Chú đã nói với hai ông và anh em chờ tôi một lúc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để ban cho thỏa đáng. Phan Hà thấp giọng Thưa ông Tổng, các ông Lưu Đức Trung, bác sĩ thiếu tá quân y thạch và năm sáu ông nhân sĩ từ Sài Gòn xuống hôm nay cũng có ý đi theo chú ba. Xoái hoa tay như có ý thúc giục các ông tới lo chỗ tập đi, tôi sẽ đến ngay. Thành Nam cùng với cường Hà hấp tấp đi ta, cánh cửa khép lại, vũ tranh thủ. thương ông tổng, quyết tâm của họ chính là sức mạnh đấy. Vũ thấy sự kiện xảy ra rất đúng lúc, anh tiếp. ông tổng à, hãy trở về với khối anh em chiến hữu với hàng triệu tín đồ dựa vào họ, cùng với họ chống lại diệm. ông tổng có khối sức mạnh đó trợ lực, có cả vựa lúa, tôm cá đầy đủ nuôi quân. Quyết tâm quả gần hai ngàn binh sĩ không chịu đồng hàng Diệm sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần, mà tinh thần mới là quyết định. Ông tổng hãy đề cho tất cả anh em thế lòng quyết tâm không hàng Diệm, kịp thời chuẩn bị khẩn trương đối phó với mưu tấn công của Diệm. Sắc mặt xoáy biến đổi từng lúc đó rang, hắn đã có lại được lòng tin. Sau khi đã hiểu là nếu về hàng, số phận hắn sẽ trong tay người định đoạt. Trước mắt hắn còn sợ hơn nữa là sẽ mất hết uy quyền ngay từ lúc này đối với những đàn em đã từng phục tùng hắn. Hắn mạnh dạn đứng lên về mệt mỏi lúc đầu đã biến mất. Tôi xin nghe lời ông, tôi sẽ thề một lòng với anh em, quyết tâm chống giặc. Xin mời ông cùng tôi lên hội trường. Vũ khôn khéo. Tôi xin phép ông tổng đừng nghỉ ngơi, sống mấy ngày quả thật mệt mỏi, mọi việc xin ông tổng tự mình quyết định, giữ lấy lòng tôn trọng của các sĩ quan dưới quyền, còn ý kiến xung quanh chỉ là tham khảo. Cái bản chân xảo quyệt của soái giúp hắn hiểu ý sao xôi của vũ, hắn mỉm cười. Thành thật biết ơn ông Vũ. Vừa lúc đó, Thành Nam trở về, hắn bất chợt thấy đó vẻ linh hoạt của xoái, liếc nhìn Vũ tỏ tình thân giết hơn, rồi bảo với xoái. Cơ ông Tổng, Trung Tương Hình, chú bà và tất cả mọi người đã tập trung chờ ông Tổng. Chúng ta lại đây, chú Thành Nam hãy đưa ông Vũ về nhà riêng của chú, ở đó yên tĩnh, tiện nghỉ ngơi. Ông nói mệt không đến với anh em được, bảo chúng lo mọi thứ ngay." Tối hôm đó, hai vợ chồng soái ngồi uống trà trong phòng riêng sau bữa ăn quá muộn. Chúng ta Tình, cháu vợ soái vừa tới ngồi bên cạnh, đồng hồ treo tường có dàn chuông nhạc điểm 11 giờ. Trời chuyển vào đêm, xung quanh im vắng, vợ soái thay miếng chậu khác, đoán lệnh cho Tình. "Mày đọc thư để ông tổng nghe coi." Tình trình chồng cầm hai tờ giấy nhỏ để trên bàn đọc chậm rãi. Sài Gòn, ngày mùng 10 tháng 5 năm 1955. Nguyễn Đức Phụ Sứ Nguyễn Ngọc Thơ, trân trọng kính gửi trung tướng phu nhân, kính thư phu nhân. Vừa qua theo yêu cầu của phu nhân, tôi đã trình lên thủ tướng chính phủ, ngài tức khắc ra lệnh cho ông giám đốc ngân hàng quốc gia xuất 5 triệu đồng thuộc chương mục ký gửi của phu nhân cho người đứng tên nhận lãnh. Thủ tướng còn căn bản ông giám đốc ngân hàng thi hành đúng lệ lệ đối với phu nhân như mọi khách hàng, gợi hoặc rút tiền bất cứ lúc nào cũng được. Số tiền lương hàng tháng của Trung tướng Quốc Vũ canh vẫn tiếp tục được nhập trưng một của phu nhân theo lệnh qua phòng hành chính quản trị bộ quốc phòng như trước đây. Tôi vốn là một nhân sĩ miền Tây, bà con dưới tàm vẫn dành cho tôi sự tin cậy quý mến, tôi hy vọng những điều nói ra đây phu nhân sẽ tin được, dù được mức độ tôi cũng lấy làm vinh hạnh vô cùng. Tôi cũng như đa số nhân sĩ miền Nam kính trọng Thủ tướng Ngô Đình Diệm, do ngài có công tranh đấu với chính phủ Pháp giành được độc lập thực sự cho miền Nam lại có tinh thần chống việt minh cộng sản. Thủ tướng tin cậy trung tướng trần văn xoáy, phu nhân và tôi vì ngài đã thấy rõ chúng ta từng có công chống việt minh giữ diện quê hương. Như vậy là hai bên đều đứng chung một chân kiến nên dễ tạo thành thiện cảm. Ngài không bao giờ so sánh giáo phái hòa hảo một tôn giáo có giáo lý cổ truyền với các phe nhóm khác, nhất là với bình xuyên một đảng cướp từng cấu kết với kẻ thù, lại càng không có ý nghĩ dùng võ lực đối đầu với trung tướng. Ngài sẵn sàng cứu xét những yêu cầu nếu trung tướng đưa ra, dù những yêu cầu đó có gây ít nhiều khó khăn cho chủ trương chung của chính phủ. Ngài tin rằng trong cuộc trao đổi giữa hai bên, đôi khi chính phía trung tướng vốn là người trọng lẽ phải sẽ tự ý rút đi vài điều khi sẽ thấy có hại đến quyền lợi chung của đất nước. Điều này không phải không thể xảy ra khi thiện chiến của cả đôi bên phát triển tốt đẹp. Kính mong phu nhân bàn với trung tướng, tin cho tôi biết kết quả, tôi sẽ trực tiếp gặp trung tướng càng sớm càng hay. Tôi tin rằng những điều kiện hợp tình hợp lý, như hôm đó phu nhân đã nói qua, tôi giải bày với thủ tướng Khả Dĩ thỏa mãn được. Trân trọng kính chúc trung tướng phu nhân vạn phúc, kính thư, ký tên Nguyễn Ngọc Thư. Vợ xoánh ngừng nhai chầu, dùng hai ngón tay vuốt hai bên mép tạo thành cái ngáp dài, cái duyên dáng của các bà già Nam Bộ. Tôi nhận thấy ông đốc phủ thơ cũng có chỗ hợp tình, ông tổng tính sao? Từ đầu xoay bình về hai chiếc đầu mép, cặp mắt nhìn vào khoảng không chăm chú lắng nghe, đâm chiêu suy nghĩ. Thứ đã đọc xong lâu rồi, hẳn vẫn chưa biểu lộ thái độ chống đối hay ưng thuận. Thấy chồng im lặng, vợ xoan nhắc khéo, bỗng xoan kết tiếng cười lạnh lạnh. Nếu như tôi chưa đọc được báo chí ở Sài Gòn đang có chiến dịch tố cáo cao đại tây ninh, mà chúng gọi là phiên loạn, cướp của giết người, thì những lời lẽ sào quyệt của lão thơ có thể làm tôi lầm lẫn nếu tôi cứ nghe lời ngon ngọt của bà, thì tôi đáng như thằng Nguyễn Thành Phương, một thằng thần lơ láo bị gạch bỏ, hay như Trình Minh Thế bị diệm giết một cách nhục nhã. Vợ xoáy hứa dài. Sao ông tổng lại từ bi mình với mấy thằng đó? Chúng là bọn đầu hàng, còn ông là hợp tác có điều kiện. cả bà và cả tôi nữa, trong suốt mấy chục năm chúng ta đã từng hứa với bao nhiêu người rồi, không lẽ bà vẫn còn khờ dại tin vào những lời hứa đó hay sao? riêng bà những kẻ nghe lời bà lọt vào tay bà rồi chúng xin được sống bà đã tha cho đứa nào chưa vợ xoáy giật mình mặt mồm tái đi trưng hừng những điều chồng mụ nhắc lại quả thực tha khiến mụ bất thần tỉnh ngộ xoáy quay nhìn chừng chừng và mặt tinh tinh gằn giọng ngoài chấm dứt ngay việc liên lạc với lao thừa muốn được sống thì sát cánh với anh em chống bị dẹm đến hơi thở cuối cùng đã không bắt buộc mày theo tao mày có quyền bỏ tao như thằng huê nhưng đừng phản tao Bắn sâu lưng anh em. Mặt viên chúng ta hết đỏ lại tái đi, hắn ấp úng. Cháu chỉ làm theo lệnh cô, không dám phản lại ông Tổng. Thôi được, đã mà chuẩn bị với anh em, có tin chúng sắp tấn công tao rồi đó. Thình nền lén đã khỏi phòng, cho anh quay lại với vợ. Tôi có thể tỏa hiệp với Diệm, sau khi tôi cho Diệm biết hắn không làm gì nổi tôi. Tôi phải ngồi đối diện với Diệm trong cái thế ngang hàng, khi tôi đưa ra điều kiện, điều kiện đó phải được thỏa mãn bờ xoáy ngó chồng với vẻ kinh phục, xoáy đến ngồi cạnh mụ, làm một cử chỉ âu yếm rồi đánh nhau cái bồn có thể hư hao, thành công xây lại mấy hồi, binh lính có thể chết nhiều nhưng vợ chồng ta không chết mà nhờ đó tôi sẽ bước lên những đất thăng cao hơn, vững hơn. Diệm không thể kéo dài nội chiến vì sợ cả pháp lên việt minh, tôi lại có đủ điều kiện kéo dài. cứ theo kiểu chu bà cụt đánh được thì đánh, không đủ sức đánh, ẩn đi tránh né, không lâu diệm phải lo chuyện đầu đinh đó là điều chắc chắn. bà dụng chưa? Mùi xoáy dựa đầu vào ngực chồng, cố gợi một câu chỉ mơn trớn đổ khen. Trước giờ tôi vẫn trọng ông là tài ba mưu lược rồi mà Xoáy đứng lên. Tôi đã chuẩn bị chiếc cành đồ du lịch sẵn sàng rồi, bà việc bảo chúng thu xếp gấp. Nửa đêm nay phải rơi hết vào căn cứ tầm bù. Lúc trời chưa kịp sáng, tôi và chú bà sẽ cùng anh em lo ở ngoài này. Khi con xuống nổ, chúng tôi mới rút vào sau. Nói xong, hắn bước vội ra ngoài, đại uy gái bệ lệnh nhanh nhẹn tiến vào. Bộ bà ba đen với chiếc dây lưng da to bản ngang lưng, bao súng côn bộ hai kéo dài ngang hông, khuôn mặt tròn chính ngăm đen, cặp mắt hơi sệ khá tinh tưởng khiến biển nữ binh trông khá trẻ so với tuổi gần 30. Con chờ lệnh ba tổng từ lâu bên ngoài. "Vậy hả?" Ông bàn công chuẩn khá lâu, mụ vẫn khoan thai nhai chầu. "Mày có nhớ con lại?" Mấy tháng trước bọn chúng lén bắt về trong tổng đó không? Dạ biết do lo lính của con đã báo với bà tổng rồi Mụ thở dài im lặng giây lát rồi nói tiếp Ừa Thỉnh thoảng ống làm bậy chút đỉnh, Tao đâu có ngặt nghèo quá Thà cho ống chụp giật trong lát rồi thôi Làm tới nữa thêm đồn Nhưng vừa rồi sắp nhỏ báo với tao Con lại đã có tài 4-5 tháng gì đó Tính đà khớp với ngày nó bị đưa về cho ông tổng Mới đặc đối Bảnh liệu trợn mắt Có thai à? Chữ sao? Ông tổng được tin, gửi tiền cho, nó nhắn ông tổng sẽ ở vậy nuôi con cho ông, có động trời không ai. Mày? mày liền ngó xứng bợ sói, mặt mũi vẫn tươi vẫn bình thản, tuy mày tóc đã điểm sương, bộ đã năm chục tuổi đời, nhưng nét thanh xuân như vẫn còn vương trong đáy mắt, phủ trên làn da trắng mịn. Con bậy mày, mày biết đó, ta không thể có con với ông, nhưng tao thề không cho ông có con với người khác ta đang nuôi tầng hai cho đi du học pháp, nuôi mày đủ rồi. Bảy liện vẫn cúi đầu lắng nghe, thì nhớ tới thân phận mình, một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngay từ lúc chào đời tại nhà lông chở, mụ sói đem về nhận làm con, bây giờ cất nhắc lên đại úy chỉ huy một đại đội lính con gái của riêng mụ. cái tên bảy liện không phải là từ thứ bậc trong gia đình mà có, bảy chỉ tháng bảy, tháng mụ sói lượm được đứa bé, con liện là mụ ta muốn nhắc lại hành động tàn nhẫn của kẻ sinh đa thỉ đã vứt bỏ thị. Vợ sói ngước mắt nhìn đứa con nuôi đang đứng yên chờ lệnh. "Mày đem theo vài đứa kiến miệng đến nhà con lại ngay bây giờ, đem xác đứa nhỏ về đây cho tao." Bảy liền được mẹ nuôi cho học võ nghệ, biết đi quyền, đánh kiếm tinh thông, 10 năm đeo súng cận vệ thì đã thuộc lòng tính tình của mẹ nuôi. Lệnh đã ban ra chỉ có nhắm mắt thi hành, không xong thì mạng sống của mình cũng không còn, rành giữa là con nuôi. Nhưng mụ xoáy chưa bao giờ cho phép bảy liền xưng hô mẹ con với mụ Không phải vì mụ ta không thương yêu thị Mà mụ sợ biểu lộ tình cảm sẽ khó chỉ huy Mụ cười lạnh Con chân chờ gì nữa Làm xong đi Con phải rơi vào tầm vũ trước sáng Bảy liền hơi hoảng hút đứng yêm Tuân lệnh Mụ xoáy cúi lấy miếng chẩu khác Diêu dòng Mày run tay thì bảo bọn nhỏ làm cho Thưa bà tổng Con làm được Tốt thôi. Mộ Bình Thản nhìn theo dáng đi chắc chắn của đứa con gái nuôi, vườn vai đứng lên khi cửa phòng vừa khép lại. Từ dinh trở lại im lặng, ngược lại hành dinh đang tấp nập kẻ ra vào, đứng hình và ba cột, đốc thúc việc chuyển quân, chuyển kho vũ khí, quân nhu và căn cứ, xoáy đích thân chỉ huy bu chi chiến hào đau u súng dọc bờ sông từ cái vồn đến bến Ba sát. Dân chúng đã được lệnh di tản, Toàn khu cách bồn bỏ trống Hai ngàn quân kéo ra bố trí dọc sông Hai giờ sáng soái trở về bộ thăm mưu Hắn cười rung cái bụng cao dày Khi bác cột báo tin Vừa có điện Quân phía tôi đã chiếm Tân Châu, Hồng Ngự Tư sỏi đã mở thông hành lang Từ tầm bua xuống đến chỗ tôi Ba đại đội đã rút được Đã khỏi chỉ xã Cần Thơ Kéo về Phùng Hiệp Để tác cường bảo vệ Vùng cái rằng ven Đồng Tháp Đã được đại quân chân giữ Soái ngoắc tay Kêu tên cận mại mở ngay năm chai sâm banh mừng thắng lợi, rồi đức thần soán qua phòng bên mời du khách Sài Gòn, Huỳnh Văn Dịp, Lương Trọng Tường Lưu Đức Trung, cựu bí thư của bảo đại, bác sĩ Quân Y Thạch, nữ ký giả Cẩm Vân, nhân tình của Hinh, cả vài chục người đang nằm chờ thời cuộc, tuyệt diệu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, vui vẻ náo nhiệt, những chai sâm banh lâu năm, những hộp bánh nhập khẩu, những gói thuốc Carabena, hương thơm quả điều, bánh, khói thuốc kích thích xu tư tưởng chủ bài trong tâm tư xoáy trong lòng mọi người. 4 giờ 20 phút sáng, tên đại úy trưởng ban truyền tin đích thân đưa đến trình xoáy bức điện tối khẩn của trường phòng y pháp, xoán nhờ bác cụt đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Nguyên tin bảo đảm, Diệm đang ra lệnh tấn công cái bồn 5 giờ sáng nay, 17 tháng 5 năm 555, stop, Dương Văn Bình phát động chiến dịch thoại ngọc khẩu, stop tàu chờ vũ khí đã lên đường, đón nhận tại tọa độ quy định. Stop final. xoay bên ngực hai cành đồng meo có vẻ bình tĩnh, tự tin. Tôi cảm ơn trung tướng hình, chú bà và các anh em đã giúp tôi hoàn thành công việc chuẩn bị chú đáo và kịp thời. Chúng ta đã đồng tâm quyết súng máy với bọn diệm. Hãy thề sát cánh bên nhau, sẵn sàng diệt diệm. xoay chim điểu cho từng người. mời mọi người uống cạn rồi cùng thét. Thề diệt diệm, chúng ta phải chiến thắng uống đập hết trai ly rồi giải tán, ai vào việc nấy, bởi khi thấy Hằng say, Soái Bảo Thành Nam đưa hắn về nhà gặp Vũ, từ lúc xuống đây, Vũ lấy cớ mệt năm ly tại nhà của Thành Nam, anh tránh mọi cuộc tiếp xúc với bọn tay chân của Soái, không dám mặt để giữ thế an toàn sau này, mọi việc diễn biến mỗi khi về, Thành Nam đều kể lại với anh. Thế Soái tới đột ngột, Vũ đang nằm dưỡng thần trên chiếc ghế dài, ngồi dậy đón hắn. Ông Vũ ạ, thiếu Tá Sa Vani điện cho biết Năm giờ sáng nay Diệm sẽ tấn công cái bồn Và Dương Văn Minh sẽ kéo quân từ Long Xuyên xuống Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng Nhất định cho bọn Diệm một đòn bất ngờ Hết khoe mạnh Thế xoái vui vẻ Tự tin, vũ mừng Ông Tổng thấy đó Diệm và Thơ đúng là những tên xảo trá Nếu tin vào chúng Ông Tổng bị bất ngờ chứ không phải chúng Bây giờ thì tôi đã rõ Ở đây sẽ là mục tiêu tấn công của chiến dịch tôi và bộ chỉ huy phải ra trần địa, sau đó sẽ rút vào căn cứ tầm vu tôi cho thành nam đưa ông vào trọng ngay bây giờ, có sẵn ghe máy chờ ngoài kia. nhưng ông và thành nam sẽ không ở lại tầm vu mà đi tặng về thánh địa. thằng nam sẽ mở tại đó một văn phòng liên lạc, tuyên truyền, kêu gọi bà con ủng hộ tinh thần và lúa gạo nuôi quân. tôi nhờ ông ở cảnh đức ông và ban tổng trị sự thực hiện những việc mà ông đã bàn với tôi, hướng dẫn đức ông ra lời tuyên cáo, tố cáo diệp âm mưu diệt cái giáo phái kích động tín đồ đứng lên bảo vệ đảo. Tôi tin chỉ có ông mới làm nổi công việc này giúp tôi. Vũ khẳng khái nhận lời. Thời gian không cho phép soái rung răng, hắn vội bắt tay thật chặt, nhìn bú với ánh mắt thân thiết, biết ơn đổi hấp tấp quay đi. Không có gì phải sắp xếp, thành nam đưa vũ đi ngay. Tất cả vừa rời khỏi cái bồn chừng 15 phút, thì súng lớn trong thị xã Cần Thơ bắt đầu khạc lửa. Biên xích của soái tỏ ra hăng hái hơn bao giờ hết bề gang ngay cuộc xung phong đầu tiên của địch, lĩnh diệm tổn thất khá nặng nề trước tiếng cười giòn rã của soái. hắn đích thân sử dụng khẩu 12.7 ngay càng chiến hào gần tổng hành dinh, vãi đạn vào những chiếc xuồng đổ bộ. cũng như soái, ba cụt vẫn bận bà ba trắng với trước khăn đằn đã quấn chặt trên đầu, hắn trực tiếp chỉ huy đơn vị giữ cầu phà ba sắc. hành động độc đáo kiểu anh chị của hai tên đầu lãnh đã khích lệ mấy ngàn binh sĩ đàn em mạnh dạn xung ra diệt địch. sau trần xung phong thứ sức đầu tiên, trần văn soái và ba cụt giao lại trận địa cho đàn em để rút vào tầm bưu chỉ huy chung các mặt trận ba lần địch xung phong ác liệt cái bồn vẫn đứng vững quân Diềm vẫn chưa vượt được qua sông máy bay đại chuyển đơn in lời hiệu triệu của Diềm kêu gọi dân chúng miền tây tiếp tay với quân đội quốc gia tiêu diệt phiến loạn hòa hảo lên án xói cụt cướp cỏ giết người gây bao tội ác làm tê sai cho thực dân phản thầy phản quốc hai mũi tên công với đầy đủ phương tiện giết người và dụ dỗ người của chiến dịch thoại ngọc hầu do Nguyễn Ngọc Thơ và Dương Văn Minh chỉ huy vẫn ở trong cái thế rằng co chưa giành được phần thắng. Buổi trưa Vũ và Thành Nam về đến thánh địa Hòa Hảo, tin tòa thánh Tây Ninh đã bị Diệm cho quân chiếm đóng, hộ pháp phạm công tác bị đánh chạy trốn qua Nam Vang. Đối với giờ Diệm tấn công quân xóa nhánh cột, gắn cho lực lượng này cái tên phiến loạn Hòa Hảo đã làm cho ông Huỳnh Công Bộ tin là Diệm có chủ trương diệt các giáo phái. Vũ không phải vứt bàn dầu mà đức ông và ban tổng trị sự nhớ lời hứa trước đây đã sẵn sàng ủng hộ soái cột thành nam bắt tay ngay vào việc in lời hiệu triệu của đức ông kêu gọi tín đồ hòa hảo đứng lên bảo vệ đạo in truyền đơn vạch rõ âm mưu diệm đưa ra tôn giáo lên hàng quốc giáo độc tôn diệt các tôn giáo cổ truyền tung người về các nơi thành lập đội dân quân xã thôn đào làng chiến đấu chống quân diệm tiếp tay với soái lòng tự ái tôn giáo nổi dậy trong khu tín đồ vốn sẵn căm thù bọn gây chiến giết hại bà con chỉ trong xã hòa hảo Cửu nhân Thăng Diên giáo Mạc Liển Tay đã ghép thành đội ngũ. Trong một tuần, quân của Soái cầm Cự, gần 2000 lính của Diệm Tử vong, choán cho lệnh rút quân về ven Đồng Tháp để bảo tồn sinh lực. Hai cánh quân Soái cụt bắt được tay nhau, từ từ lui sâu vào Đồng Tháp, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, quân của Soái xây dựng căn cứ dọc theo bờ kênh cây tre, kéo dài 30 cây số, trong khi ba cụt trở về Hồng Ngự, Tân Châu, bố trí sát vùng biên giới Cao Miên. Chiến dịch Thoại Ngọc khẩu hoàn toàn thất bại đã không tiêu hao được địch, không chặn được đường vào đồng Tháp, ngược lại bị thiệt hại nặng nề để chỉ giải tỏa được quốc lộ 4 khi xoáy đấu đút hết từ lúc nào và chiếm được đống gạch bùn cái vồn chống đỡ. Dương Văn Bình bị Diệm gọi về để đưa Dương Văn Đức xuống thay. Nếu trước đó Dương Văn Bình không có cái công hai tuần lễ tóm gọn được tàn quân của Viễn, khiến Pháp phải dùng thủy phi cơ cứu Savaní và Viễn thoát khỏi vòng vây, nếu không được gắn cho danh hiệu anh hùng đường sắt thì mình đã bị Diệm gạt bỏ đi rồi. Trong khi đó, xoay thấy lực lượng của mình không sức mẻ bao nhiêu, từng xã, từng thôn tín đồ lại mài rau rèn giáo đứng lên, lúa gạo dân cho đầy đồ để nuôi quân. Hắn như không dám tin những diễn biến thực tế đã đem lại thành công đến vậy. Sau ít ngày ổn định căn cứ, hắn bội vàng trở về thánh địa tìm vũ, đôi mắt hắn như cười với anh, hắn nắm chặt tay anh, giọng xúc động thật sự. Tôi còn được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của ông đấy. Đồ thấp dòng tâm sự. Trong mấy tuần chiến đấu, không hao hụt về người, nhưng hao hụt quá nhiều súng đạn. Đó là mối lo lắng hiện nay của tôi. thiếu tá Savani hứa chuyển vũ khí chi viện, đến giờ vẫn chưa thấy gì. Máy truyền tin không liên lạc được, vì không có điện, phải chạy bằng loại máy dùng pin, nhưng chưa có. Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi, hôm nay phải đích thân về nhờ ông. Chúng ta văn phú lo việc liên lạc, chốn hàn trên Sài Gòn. Tôi nhìn quanh không thấy có người nào khả dĩ thay thế, chỉ có ông. Ông đã biết Savani chưa lộ diện với Diệm là có quan hệ với tôi, lại là người ngoài Bắc ta. Ông có đủ thuận lợi giúp tôi liên lạc với Bộ Tư lệnh Pháp, có đủ trình độ để thuyết giải cho họ hiểu mà chi viện cho tôi. Có được tiền bạc và súng đạn lúc này là ông lại cứu chúng tôi lần nữa, giúp chúng tôi đứng vững được. Quả là sự trùng hợp bất ngờ, đã mấy ngày nay Vũ đang nghĩ cách làm sao trở lên Sài Gòn báo cáo và nhận chỉ thị mới của trung tâm mà không để cho thành Nam lẫn xoáy nghi ngờ. Trung tâm đã chấp thuận cho Vũ đi cái bồn với nhiệm vụ ngăn bọn soái không hàng diệm, tạo cơ hội cho cách mạng vận động chính sách đoàn kết dân tộc chống kẻ thù chính, điều quốc mỹ. vẫn biết vậy, nhưng trong một tháng không liên lạc với trung tâm, Vũ cảm tưởng như một mình rơi xuống giữa đại dương, hững chân, mất phương hướng. Nghe soái nhờ, Vũ mừng thầm nhưng làm nó vậy trầm tư suy nghĩ để cho soái và cả thành nam phải lo lắng đợi chờ. Một lát sau anh mới biểu lộ sự khẳng khái của mình đã không còn cách gì khác, tôi đi giúp ông tổng vậy Cả Soái và Thành Nam như tình lại, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Soái căn dặn Thành Nam làm giới giới thiệu vũ đại diện cho hắn với đủ quyền hạn và tin cậy, cùng một bức thư gửi Bộ Tư lệnh Pháp xin chi viện để Thành Nam đi lo giấy tờ. Soái dặn vũ. Ông về Sài Gòn đến văn phòng cao ủy Pháp xin gặp đệ nhất tham vụ Jean Baptiste Brando. Ông Tam Nguyên là trưởng phòng đặc vụ của tòa thống đốc xưa. Ông tự xưng danh là Trần Văn, với cái tên này của ông, Brando sẽ cho mời ông vào gặp ngay. Brando thấy ông là hỏi ngay, ông ở đâu tới? Ông trả lời, trong sa mạc lửa. Brando sẽ nhận ra, đứng dậy bắt tay ông và nói lại, thì ra ông ở xã Hà về. Ông bú ạ, đó là quý ước gặp cỡ tôi chỉ được phép dành cho người tôi đặt hết lòng tin và mạng sống của tôi thôi. Sau đó, bố tứ lệnh pháp sẽ yên tâm giao cho ông những số tiền lớn bán những việc hệ trọng mà không chút e sợ. Ngược lại, Orlando là người có tín nhiệm, không có dính dáng gì đến xây Syria. Vâng, tôi nhớ rồi. Còn một điều nữa, hiện có 50 anh em bị thương còn nằm trong căn cứ, bác sĩ tạch đòi tôi phải có gấp một bộ đồ màu và thuốc men, xin ông cứu lấy mạng họ. Tôi sẽ cố gắng xin bộ tư lệnh pháp cấp cho. Soái nắm chặt tay vũ. Không chỉ xin mà còn phải truyền vận những phương tiện đó từ trên xuống đây kia. Tôi biết việc này sẽ gây nguy hiểm cho ông trong chuyến đi, nhưng nếu không lo cho thương binh, tinh thần của những anh em khác sẽ bị sao sút Tôi băn khoan không ít về vụ này. Tôi hiểu, ông Tổng cứ yên tâm. Tôi sẽ xoay sở để có đồ mổ và thuốc men về chữa cho họ. Tôi cầu xin trời Phật, Đức thầy bảo hộ an toàn cho chuyến đi của ông. Sau đó, Vũ nhận giấy tờ, nhận lý điều tiến của Xoái và của Thành Nam cả hai luôn luyến đưa chân anh đã tận chiếc ghế máy, vũ vượt sông qua bến đò bình thủy lên bờ đáp xe đỏ về sài gòn bình an. được tiền thượng sĩ hậu cần báo có ngô đình nhu đến xin gặp tại nhà riêng, savani cho là việc hơi lạ nhưng án trợt nhiều ngay là vì lý do gì rồi. tiền trường phòng di pháp đã tận cổng đón du vào phòng khách. sau tuần điều khai vị, savani giữ thái độ xã giao lịch thiệp mỉm cười kính cẩn. Ông cố vấn trên đây chắc có điều gì cần đến tôi Nhu cũng nhách môi cười, ngật đầu, khoan tay đáp lại Thưa bâng, tôi cho là thủ tả đã biết tôi đến về việc gì rồi Hải quân Việt Nam đã bắt giữ một chiếc tàu chở nhiều vũ khí và đạn dược tại Hải phận Đạch Giá Chiếc tàu đã được kéo về quân cảng Sài Gòn Chính phủ Việt Nam sẽ trao trả cho Bộ Tư lệnh Pháp Nhu cười thành tiếng Nhưng tất nhiên phải hỏi lý do việc di chuyển này Tình cường trực tráo khai là thừa hành lệnh của tiểu tá, chẳng lẽ chỉ một mình thiếu tá chịu trách nhiệm. Savigny cười gằn. Ông có vấn định dò tôi chăng? Không đâu, tôi tới đây vì tình chỉ điều đình. Như nhớ lại lời khuyên cáo của Lensdell, Savigny là tên xảo quyệt nguy hiểm, dám chết và dám liệu, hiện đang có đối chiến, chúng ta không được phép đầy bộ tứ lệnh pháp đến bước đường cùng cần khuôn ngoan hơn và có thể nhân nhượng phần nào, nhu nói tiếp với giọng dịu dàng hơn. nếu như chúng tôi quỳ cha sụp vũ khí đó về cho bộ tư lệnh pháp, thật nhiên việc không đáng gì lại trở thành tác đồi, vì phải báo cho phải bộ Hoa Kỳ và TRIM. tôi chỉ đến bàn vì thiếu tá, chúng ta dàn xếp với nhau cho êm đẹp. tiền cáo già tình báo pháp đã biết đó tâm ý của nhu, chứng cái lời thế đàn đe dọa nhưng cốt là để giảng hòa, vì ít đa nhu cũng phải kinh lệ bộ Tứ lệnh pháp lúc này vẫn còn đồ sức không ăn thì đạp đổ. tuy nhiên, Savani phải tính đến cái thế yếu của pháp trước mỹ và chính bản thân hắn cần tìm cách gỡ trách nhiệm về việc di chuyển vũ khí tiếp tay cho bọn soái cụt khi đại tướng Ely có thể hy sinh hắn để dễ phủ tay. vâng, ông cố vẫn cho tôi biết ý định. thủ tướng của tôi sẽ mua lại của Tiểu Tà số vũ khí đó với giá 1 triệu đồng tiền mặt. mọi việc sẽ được giữ kín dĩ nhiên vì danh dự của cả hai bên. Sauvani thâm trầm suy nghĩ, đây là cách xử trí quả là cao tay của CIA, đúng hơn là của Lensdale. Chúng chưa dám đẩy đại tướng Paul Ely vào sát chân thường. Sauvani nhớ lại thân phần của tên đàn anh hắn, chúng ta trên quầy ế. Bản thân hắn càng chưa đủ tầm cỡ để công khai đối đầu với CIA. Vì vậy hắn nên nhận đề nghị của Nhu, dẫu như vậy là bị mất mặt với bọn chúng, nhưng được yên tâm lúc này là tốt. Tôi chấp thuận. Cảm ơn tiểu tả về phần tôi. Tôi mong tiểu tả đừng nên quan tâm đến việc tương tự như thế nữa. thì đa chúng đặt điều kiện. Savigny cao mặt. Nhưng đành phải gật đầu. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi kết thúc. Đối với nhu, như vậy là phần thắng đã về phía hắn. Hắn đứng lên bắt tay Savigny đáp về. Cũng thời gian này, Vũ đến văn phòng cao ủy Pháp. Tại phòng tiếp đón, cụ thư kỳ Pháp chạy đẹp kinh kiểu hất hàm hỏi anh. Ông cần gì? Ông Barondo, đệ nhất tham vụ có hẹn với tôi. Cô gái mỉm cười đứng lên, thái độ đã đổi. Thưa ông, cho tôi biết quý danh để thông báo. Trần Văn Vâng, xin mời ông Trần Văn ngồi tạm ở phòng khách. Cô thư kỳ hướng dẫn Vũ qua cửa bên. Tôi đi báo ông tham vụ ngay đây. Cảm ơn, tôi đợi. Vũ không ngồi, anh đi lại trong căn phòng có bộ salon sang trọng, đốt thuốc hút gắm bức tranh sơn mài treo trên tường, ánh chăng cặp nai và dòng suối. Vừa lúc đó, cụ thư ký trở lại với nụ cười thật tươi. Ông tham vụ đã sẵn sàng tiếp ông, xin mời ông theo tôi. Bố được dẫn lên lầu vào phòng khách riêng. Bờ Đan Đô đang ngồi chờ. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh, tên tham vụ đã hỏi anh và đáp đúng theo những lời chỉ dẫn của xoáy. Hắn vui vẻ, thân mật mời bố cùng ngồi. Có lẽ đã ngoài 50 Nhưng Brando trông vẫn còn rất trẻ, hoạt bát, cao lớn, đặc biệt có cặp mắt nâu nhà sắc sảo. Trung tướng mạnh giỏi chứ ông, tôi rất lo cho tình hình dưới đó. Tin tức không mắt được bằng điện đài, gặp ông tôi rất mừng, xin đồng cho biết qua những diễn biến trong cuộc đồng độ vừa qua. Vũ kể lại khá chi tiết, nhấn mạnh sự thắng lợi của soái đã gây cho binh lính Diệm thương vong nặng nề, làm cho chiến dịch quy mô Diệm đã chuẩn bị hàng nửa năm hoàn toàn thất bại. Nhưng anh kết luận Tuy nhiên, phía chúng tôi đã phải giúp toàn lực vào trận chiến không cân sức Gần một tháng không ngưng nghỉ Súng đạn tiêu hao khá lớn Bây giờ thì thương binh còn nằm đó Thiếu phương tiện thuốc men chạy chữa Lương thực không còn đủ Nếu địch tiếp tục tấn công, thật có lòng đứng vững Thiếu tá Savani hứa giúp cho súng đạn Một tháng đổi vẫn bật âm Ông Tổng phái tôi lên cấp tốc để xin bộ tư lệnh chi viện gấp Thì mới mong đối phó được trong những ngày sắp tới Borando trầm ngâm suy nghĩ, khá lâu, hắn mới chậm rãi nói. Đáng buồn là chiếc tàu chở vũ khí, đạn dược chi viện đã bị bọn Mỹ phát hiện. Chúng đã ra lệnh cho bọn Diệm trần bắt khi tàu cặp bờ biển tạch giá. Chính vụ này còn gây hậu quả đặc đối cho Bộ Tư lệnh Pháp. Vũ đã vẻ trước hiểu hỏi lại. Tại sao người Mỹ lại có quyền bắt giữ tàu của Bộ Tư lệnh Pháp, thương tham vụ? Borando nhìn xương vũ trong giây lát. Ông là người thân tín của ông soái, tôi tin mà nói thật với ông nhé. Bộ Tư lệnh Pháp không còn chút quyền gì ở miền Nam này nữa, ngoài nhiệm vụ yểm trợ cho quân lực ông Diệm. Trong khi chờ đợi rút quân lần lần mà phải rút hết, trước cuối năm 1956 thì quân đội Pháp phải tập trung về ngoại thành Sài Gòn, trong khu vực được quy định. Như vậy việc chuyên chở vũ khí ra khỏi khu vực quy định coi như bất hợp pháp. Trong khi đó, chúng lại chờ tàu chúng ta cập bờ biển đánh giá có đủ chứng cứ chúng mới bắt lại. Như vậy chứng tỏ là Tàu chở vũ khí có mục đích trong phá diệm, vi phạm cam kết. Hắn đưa gói thuốc lá về phía vũ. Mời ông. Vậy là ông đã đó, vì sao Bộ Tư lệnh Pháp đã phải khoanh tay ngồi ngó diệm tập trung quân tiêu diệt hay lực lượng của ông Tắc và ông Biễn? Những người đã có công giúp người Pháp không ít trong gần 10 năm chiến tranh ở đây. Bây giờ thì đến Đông Tổng, Đại tướng Ali đã cố gắng quá sức mình, Qua là liều đấy đã ra lệnh cho pháo đổi bắn nhiệm trợ. Xe tăng ngăn chặn quân Diệm để giúp ông Bảy Chủ hàng tấn đạn lên tên Ninh giúp ông Tắc Và một tàu vũ khí chi viện cho ông Tổng Khiến người Mỹ làm khó bản thân ông không ít Bộ tư lệnh Pháp và riêng đại tướng A.L. đã chứng minh sự chân thành của mình đối với anh em cộng sự Nhận chịu tai tiếng rồi, bây giờ thì không còn cách gì hơn được Vũ ông bờ hoảng hút Có nghĩa là các ông cũng sẽ ngồi ngó để mặc Diệm ngang nhiên tàn sát chúng tôi Bờ cười buồn Làm gì khác được nhỉ, theo tôi nghĩ, đã từ lúc không cần giấu nhau nữa, tôi muốn nói thật để báo cho ông Tổng phải tự cứu, tự lo chứ trông cậy vào bộ tư lệnh chúng tôi nữa mà hòng công việc còn nguy hơn. Hắn chầm chậm rụi mầu thuốc vào trước gạt tàn rồi tiếp. Ông biết không, tôi đã chịu ông Tổng cái ơn cứu tử đấy. Cặp mi sụp xuống, hắn tỏ ra xúc động. Hồi xưa tôi đã lệnh bắn một tên gián hiệp nhật. Đến ngày Nhật đảo chính, nắm quyền Chúng truy lùng tôi để trả thù Trao giá một số tiền khá lớn cho ai bắt hay giết được tôi Ông Tổng đã giấu tôi cho đến ngày quân pháp trở lại Vì thế những điều tôi nói với ông Đáng lý tôi chỉ có thể nói với ông Tổng thôi Nhưng theo quy ước giữa hai chúng tôi Ông Tổng chỉ có thể giao cho chính vợ ông Hay một người tuyệt đối thiên cậy Thay ông liên lạc với tôi Nên tôi đã tiết lộ với ông những điều chưa được nói ra Cốt trả ơn ông Tổng Bố ông cần tạo lòng tin tuyệt đối với hắn. Anh lấy tờ giới thiệu vào phong thư đưa ra. Tôi hiểu ông tham vụ à? Đây là giấy giới, giới thiệu. Đây là thương gửi bộ tư lệnh. Ông tổng giao cho tôi chuyển lên xin chi viện tiền, súng đạn, thuốc men. Ông tổng đặt hết hy vọng vào ông. Nếu không được chấp thuận, ông tổng khó tránh khỏi nguy hiểm chỉ một số một chiều. Tôi biết chứ. Dù không coi giấy tờ, tôi không tin ông từ lúc gặp mặt và biết ông tổng cần những gì để cứu bán tình hình ông cứ giữ giấy tờ đó, tôi phải đưa ông vào bộ tư lệnh. tôi cũng có chút ít hy vọng vì ông tổng khác với những người đã hợp tác với chúng tôi. ông tổng không những có nhiều đóng góp cho bộ tư lệnh ở đây, mà cho cả chính phủ pháp từ những ngày bọn nhật hoành hành tại đông dương này. tôi chắc đại tướng anly cũng nghĩ đến điều đó để giúp cho ông tổng với khả năng có thể của bộ tư lệnh. nói tới đây, borando vội vàng đứng lên mời bốn cùng ra xe. borando tự lái xe có cắm lá cờ xéo với dấu hiệu của cao ủy pháp chạy thẳng và căn cứ cạnh sân bay Tân Sơn Nhất vừa nhìn thấy vũ bước vào Savani mừng rỡ không kịp ngó tới Brondo chạy tới nắm tay vũ kéo vào phòng hắn từ căn phòng bỏ ngòi cửa sát bên trên trung tá liên lạc của soái Nguyễn Văn Phú cũng vội vã chạy qua sau hắn là một tên đại úy pháp được giới thiệu là Buzo phó phòng nhì năm người ngồi quây quần tại bộ sa lông kê sát góc văn phòng. Vũ đưa giấy tờ cho Savani và chờ hắn đọc. Hắn đọc dật kỹ khiến Văn Phú phải thay đổi thế ngồi hai ba lần. đó đang nôn nóng suốt ruột. Đọc xong, Savani ân cần chờ Vũ cho biết đó tình hình. Anh tuần tự kể từ đầu đến cuối một lần nữa, như đã kể cho tiền tham vụ vừa rồi. Savani chân hỏi: Hiện nay Trung Tứ Ninh và ông bà vẫn ở bên cạnh ông Năm chứ? Sau khi ông Viễn rút về Kinh Cây Khô, thì ông Hinh và ông Ba đã trở về Hồng Ngự để củng cố hàng ngũ và lập hệ thống bố phòng dọc hành lang nối liền hai lực lượng. Mặt khác, ông Ba sẽ cho quét sạch địch phía biên giới miền Việt để yên tâm hướng về phía đối diện với quân Diệm. Bây giờ thì hai cánh quân có thể dựa vào nhau, hỗ trợ nhau khi bị tấn công, nhưng cần có thêm súng đạn mới hy vọng đứng vững được, vì cơ số chỉ còn đủ một trận ngắn tặng tiện, nên ông Tổng mới cấp tốc giao tôi lên xin chi viện dưới đó có biết tên chiếc tàu chở vũ khí của tôi bị diệm chăn bắt không? chúng tôi không biết, chỉ có ngày đêm dài cổ trông chờ mà không thấy. Savani cầm giấy tờ đứng lên, hắn nói với văn phú: anh phú đưa ông vũ về chỗ anh nghỉ ngơi, tôi phải lên gặp và trình đại tướng ngay. hắn quay lại bắt tay Borlando, xin mời ông tham vụ cứ về, chiều nay lại nhờ ông trở lại đón đồng vũ giúp trò. Borlando bắt tay vũ. Chiều nay đúng 5 giờ tôi trở lại. Văn Phú dẫn vũ về phòng riêng của hắn. Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã hấp tấp. Tình hình đi đường ra sao, chắc là nguy hiểm. Chưa đến đối phải mở tung cửa thành kéo quân, đánh mở đường cho trang sĩ, tung bóp câu đi cứu viện, Nhưng cũng phải súng chết đối đầu. Quân linh diệm và trinh sát địch bùa vây khá chặt. Chúng quyết quét chọn mẻ lưới không cho cá lọt. Tôi phải lách từng đoạn, không thiếu cảnh đau tim. Văn Phú không chút nghi ngờ Hèn nhát thú nhận Ông Tổng giao cho tôi nhiệm vụ liên lạc Nhưng từ khi xảy ra nổ súng với ông Bảy Diệm cho lệnh truy bắt hết Những ai thuộc cả ba lực lượng Đất gắt Tôi sợ trốn luôn trong này Nhưng anh cũng phải lo trở về với ông chứ Hợp sức với anh em Sống chết cô nhau cho trọn tình trọn nghĩa Hắn lắc đầu vào tiềm cứ giải thích Bọn tay chân của Diệm Vốn ghét tôi Lại biết mà tôi nó ra chúng chẳng chịu tha đâu Di chuyển từ đây xuống đồng tháp 300 số gần gũi gì? Vũ chưa chịu tha Anh đỡ nằm yên ổn Một mình trong này Mặc cho anh em sống chết sao Đành vậy tôi biết tự mình Chẳng làm được gì hơn Vũ đến trôn có chức giường Vải nhà binh ngả lưng Anh cảm thấy mệt mỏi Sau hai ngày đi đường Văn phu cũng đứng dậy Phải anh nằm ngủ đi Tôi đi lo cơm nước cho anh đây Nhưng Vũ không ngủ được Anh nhớ lại những lời tên Brando đã nói, thế là mâu thuẫn giữa hai tập đoàn Tây Sai Pháp Mỹ đã đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn tàn rủi. cả ban lực lượng bổ sung của Pháp không còn là mối đe dọa cho Triển, nếu soái cụt không còn được chi viện vì Pháp đã bỏ rơi, tình hình miền Tây Nam Bộ sẽ rất sớm ổn định. Bọn Xiêm và Diệm đánh tay một chiến dịch tố cộng, một cuộc chiến không mặt trận nhưng không kém phần ác liệt, bằng cách nào để sói chính khỏi bị tiêu diệt sớm hơn nếu Pháp không còn khả năng chi viện hay như lời linh mục thuận nói hôm nào là pháp chỉ tân dùng xương máu bọn tay sai để mặc cả lấy được số tiền chi phí rút quân rồi phủ tay bỏ mặc bọn tay sai dãy chết. Văn thú trở về cùng với tên lính kệ nệ mang theo phần ăn của hai người trong lúc ăn vũ thăm dò thú. Theo anh bộ tư lệnh có tiếp tục chi viện cho chúng ta được không? Chi viện thì chắc chắn là không rồi giúp chút tình gì đó để biểu lộ cảm tình thì có thể đấy chính phủ pháp rất kiên quyết đã ra lệnh cho bộ tư lệnh ở đây không được can thiệp vào nội bộ của diệm đại tướng navar đích thân đọc lệnh đó trong một cuộc họp toàn thể các tướng tá chỉ huy ông ta tuyên bố sẽ truy tố bất cứ ai cấp gì đi nữa do trước tòa án bình nếu có hành động chống đối tòa hiệp pháp mỹ vừa rồi chiếc tàu chở vũ khí bị diệm bắt giữ cả bộ tư lệnh ở đây đang điên đầu lo lắng họ sợ phái bộ mỹ báo về paris chính phủ pháp sẽ không nới tay thi hành kỷ luật từ đại tướng aly trở xuống chứ là mơ sao Họ đang trong tình trạng bị kẹt, hy vọng gì họ lo cho ông Tổng. Nếu không được chiêu biển, ông Tổng sẽ theo chân nông viên là cách chắc rồi. Văn thu nhún vai. Họ hiểu hoàn cảnh của chúng ta, họ buồn đấy, nhưng bất khả kháng, không làm gì được. Thôi, coi đó là số mình đã ăn bài, tôi nằm cạnh họ tôi biết rồi. Rõ như thế nào? Hệt như năm 1945, Pháp bạch đầu hàng Nhật, Bọn Nhật đưa đa thuyết đại Đông Á, nào độc lập tự chủ, người Việt Nam chủ nước Việt, bây giờ thì Pháp đầu hàng Mỹ, bọn Mỹ lại đưa đa thuyết thế giới tự do, coi ra vẻ hấp dẫn hơn cái lối của Nhật nhiều. Hắn hạ thấp giọng. Hết rồi, Pháp không còn quyền mẹ gì ở đây đáo. Chuyện trước tàu đó, tổ đại tướng Ali đến Savani đều sáng mặt hết, mất ăn mất ngủ cả mấy hôm nay, ngày nào cũng họp bàn chờ bọn Mỹ hành cho, cứ vào một việc nhỏ mọn này cũng thấy tất cả bất lực. Nói gì giúp được ai Vũ thở dài Làm đáp vẻ thất vọng Nguy rồi Chứ sao Ngừng lại rơi lát Phú nhướng mắt ngó vũ Tôi chỉ nghĩ tới Một chút hy vọng Một chút tôi sao Nhưng không phải Cho cái danh từ chúng ta đâu nhé Mà chỉ riêng cho ông Tổng thôi Đại tướng Ely Thiếu tướng Gambier Và cả Saverly Đã có cảm tình với ông Cảm tình cá nhân đấy mà vì ông tổng đã góp công nhiều cho họ, các ông ấy sẽ đối xử với ông tổng đặc biệt hơn. đó là hy vọng của tôi. căn cứ vào tình trạng của tôi và thành nam, tôi tin điều đó. cả hai chúng tôi là sĩ quan trong quân đội pháp, được phái qua lực lượng của ông tổng. nay họ lại chuyển chúng tôi về phòng gì như cũ, bắt đầu tính lương từ ngày diệm không chịu trả lương cho chúng tôi. với chúng tôi họ còn san sóc như vậy, đối với ông tổng họ phải nghĩ tới. phú đạo vô tình thú nhận cả hán lẫn thành nam đều là người của pháp chúng đâu có bị xoáy mà càng không phải tiến độ hòa hảo. bữa ăn xong, Phú đã vội lăn đang ngủ theo thói quen, nhưng không sao cướp nổi. vũ cũng nằm nhắm mắt, anh điểm lại những lời của brando văn phú. anh càng thêm yên tâm về những báo cáo của mình gửi về trung tâm rất là xác đúng. sau giờ nghỉ trưa, vũ đã được savanni mời lên phòng làm việc có mặt Buzo và văn phú. savanni khá vui báo tin cho vũ biết. tôi đã trình lên đại tướng tư lệnh. Ông chấp thuận trợ giúp Trung tướng Nhưng chỉ trong điều kiện có thể của Bộ Tư lệnh tất nhiên là rất hạn chế Đại tướng cũng đã cho lệnh tôi Được phép nói thẳng với ông Để trình cho Trung tướng Vì úp mở trong lúc này là nguy hiểm Đó là chính phủ Pháp đó có lệnh Cấm Bộ Tư lệnh không được can thiệp vào nội tình Của miền Nam Việt Nam Như vậy việc giúp đỡ đây phải được tuyệt đối giữ bí mật Mong ông đừng nên tiết lộ với bất cứ ai ngoài Trung tướng Để hắn được yên tâm Vũ tỏ ra cương quyết Tôi hiểu, ông tin ở tôi, cũng như ông Tổng đã tin ở tôi, đã sự sống còn của toàn thể lực lượng và nhiệm vụ ra cho tôi lên tới đây. Sophani gật đầu bằng lòng. Tôi biết ông trong những ngày cùng ở bên ông bảy, và đại tướng chỉ cho phép tôi nói với người mà tôi tin là sẽ bảo đảm lời nói của đại tướng không bị tiết lộ ra ngoài, như vậy chứng tỏ tôi tin ông nhiều chứ. Cảm ơn thiếu tác đại tướng gửi ông truyền cho trung tướng mười triệu đồng đông dương. hắn nhấn mạnh, đây là số tiền một lần duy nhất, chi quỹ riêng của bộ tư lệnh với tất cả sự cố gắng. một bộ đồ mổ dã chiến với thuốc men, thuốc thì không hạn chế, về đạn dược, súng ống cũng sẵn sàng cung cấp cho trung tướng. nhưng bởi do các ông tổ chức chuyên trở lấy, thuyền tôi đã nghĩ cách giải quyết dùng ông. tôi sẽ bàn với ông tham bộ brando, nhờ ông ta trở từng xe một đưa tới sở thú giao cho kỹ sư quanh hữu kim từ đó ông lò ghe nhỏ trên chờ bằng đường sông. Tuy mỗi lần một ít, nhưng ta có còn hơn không? Đó là cách an toàn nhất. Tôi đề nghị ông nghiên cứu lại coi. Chỉ có một việc yêu cầu ông lưu ý: nếu bị bại lộ, bố tư lệnh sẽ không nhành có dính vào. Vũ gạn hỏi. Về vấn đề vũ khí, đạn dược, theo tiêu tá không còn cách nào hơn nữa sao? Vâng, chúng tôi đã năn nỉ và đại tướng rất có thiện chí với trung tướng. Mới chấp thuận như thế Vì lộ đa với phương pháp tôi vừa nói đó Cũng đất quyền là cho chúng tôi Vũ tỏ đàm biện cưỡng Thôi thì đành vậy chứ biết sao Khi tôi đã đi Ông Tổng tôi căn dặn Hãy trông cậy và thu tá Tôi xin đại diện ông Tổng và toàn thể anh em biết ơn thiếu tá Savani hài lòng mỉm cười Xin đồng nhớ báo để trung tướng biết Dương Văn Đức đã được diệm cấp cho 20 xe lội nước chắc chắn chúng đang khẩn trương mở trận càn đồng tháp đấy. chúng tôi đã biết điều tất yếu đó, nhưng thiếu tá yên tâm. lực lượng của ông tổng muốn Dinh nam và lớn lên ở vùng sông nước sinh này dương văn đức lại dùng quân bền rừng núi, hắn đã đem cái sở đoàn choi với cái sở trường, từ nó đã mất đi ưu thế. quan la lời nhận xét sắc đáng. ông soán có được người cộng sự như ông thật đáng mừng. tôi không còn ngạc nhiên khi nghe ông kể lại trận đánh kéo dài vừa qua. Lực lượng của Trung tướng tổn thất không đáng kể mà đã làm Dương Văn Minh xấu hổ với cái danh xưng anh hùng đường sát. Vũ nhớ đa trận hỏi. Ông Tổng tôi cứ băn khoăn về tình trạng của ông Bảy, xin thiếu tá cho biết tin về ông Bảy và những người theo vào đường sát. Chúng tôi đút vào đường xác an toàn, nhưng trước kịp củng cố căn cứ, thì hơn chục chiếc nạm nhỏ của Mỹ cấp cho Minh bao vây và cấp tốc tấn công ngày với phương tiện đầy đủ quả địch. Rồi quân số đông gấp 10 lần, tường chẳng cân nói lại nhiều về lý do thắng bại. chức thủy phi cơ của bộ tư lệnh chúng tôi chỉ đưa được ông Bảy và tôi đi trước khi toàn thể anh em trong ba chết phải kéo cờ trắng độ nửa giờ. Bây giờ thì ông Bảy đã yên vui với vợ con ở Pháp rồi. Hắn tự tan rốt rượu mời mọi người rồi tiếp tục nói vi Vũ. Ngày mai tôi sẽ mời ông tham vụ truyền số tiền 10 triệu đã giao ông. Dũng cố y tế thuộc mạng sẽ trở lần lần để tại nhà riêng của ông Kim. Ông sẽ nhận tại đấy. Khi nào ông tổ chức xong đường chuyên trở thì tiên cho tôi hay, tôi sẽ nhờ ông Brando đưa đa từng xe một. Đúng 5 giờ, Brando lại từ lái xe đến đón Vũ đã về, để tránh tụ thời gian, Vũ mời Brando tại nhà riêng quán hiếu Kim trong thảo cầm viên, bàn việc giao nhận vũ khí và đạn dược. Tên đệ nhất tham bộ chấp nhận sẽ bắt tay vào việc chuyển vũ khí ngay. Mà không chờ tổ chức xong đường dây chuyên trở, kỹ sư Kim nhận cất dấu để chờ dưới xoáy đưa gai lên nhận. Vũ không bỏ lỡ cơ hội, lợi dụng vào tình nghĩa ân huệ giữa Borondo và xoáy. Anh đề nghị hành cấp cho một lái xe và giấy tờ công lệnh di chuyển với danh nghĩa của cao ủy Pháp sử dụng chiếc Jackson năm của Thành Nam để tại nhà quan hiếu Kim, chuyên chở bộ đồ mồ và thuốc men theo Vũ về. Borondo nhận lời, không muốn lộ diện bú ở luôn trong nhà Kim và trong căn phòng hắn dành cho anh. Đêm đó anh tập trung tư tưởng làm báo cáo về trung tâm. Với giấy tờ do Border đỏ cấp, trên danh nghĩa cao ủy pháp, trực Jackson về tăng đến chợ mới Long An, có xe xuồng qua Thành Nam đón, luồn lách đi tiếp trên sông đạch một ngày hai đêm, về đến thánh địa Hòa Hảo an toàn. Thành Nam đã vào đồng tham gặp Soái, thiếu tá Phan thành vọng tại chân thân tín của Soái được cử ở lại làm chỉ huy trưởng toàn lực lượng tại thánh địa. Hắn rất vui mừng thấy Vũ trở về, hắn được lệnh xoay túc trực đón Vũ và cho đưa anh vào đồng tháp. Vọng đã lựa chọn 12 tay súng với hai khẩu trung liên đầu bạc bảo vệ chuyến đi cho anh. Hắn tự tay chuyển 4 thùng đồ mổ, thuốc men và chữa lành chứa tiền. Hắn không dám tò mò hỏi nhưng Vũ chẳng giấu giếm. Ông Tổng đã có 10 triệu đồng để lo đỡ cho anh em và đây là dùng cụ y tế và đầy đủ thuốc men cho số thương binh đang nằm chờ điều trị. Vọng có vẻ xúc động, đăm chiều ngó số tài sản quá lớn đó. Nhìn anh với ánh mắt đầy cảm tình, hắn không nói ra lời, nhưng anh hiểu, hắn ngầm cảm phục. Khi bắt tay đưa tiếng anh, vọng mới ngập ngừng. Chúc ông lên đường bình an, chúng tôi chờ ông trở lại. Ngày máy lướt đi trong đêm, gặp đúng cơn mưa đầu mùa số xà. Tỷ sứ quan bảo vệ che kín khoang vũ ngồi. Mưa làm ông hơi cực nhưng an toàn. Vũ cười. "Không sao, anh em còn cực hơn nhiều. trước các em phải luẩn lách trong các kinh đạch nhỏ, nhưng khi tránh vùng cố địch kiểm soát bằng răng hạm tuần tra, cần hết một đêm khi vùng đông vừa rạng thì ghé cập bờ, giữa đồng thấp 10 mênh mông trên một khoảng đất thon dài nhỏ nhoi với vài chục túp lều tre lá đơn sơ qua một xóm trại bập bềnh trên mặt nước." Xoáy đã đặt tổng hành dinh, đó cũng là trung tâm của căn cứ kéo dài theo quanh kênh trên ba chục cây số. Được tin báo vũ đã vào, xoáy đã ngồi bung dậy đã tận ghe đón. Thành Nam cũng bừng đỡ đã theo, những bàn tay nắm chặt, tình cảm giữa xoáy và bún càng sưng chặt hơn. Nhìn những hòm đồ chuyển lên, mà soái sáng lên đầy hy vọng. Hắn kéo bún vào căn lều lớn, vợ xoáy cũng tươi cười chào hỏi. Vội trông coi mấy pích cà phê, đốt bằng cồn để tiếp đái anh. Vừa ngồi yên chỗ, Vũ báo tin mừng Tôi đã đưa một bộ đồ mổ và đầy đồ thuốc men cho anh em thương binh. Anh chỉ chức vali đã được đặt gần đó Bộ tư lệnh Pháp truyền tạm với ông bà Tổng 10 triệu đồng Còn đạn dược, vũ khí không thiếu gì Chúng ta sẽ bàn việc chuyên chở xuống sau Vũ không nói lại những lời Savani đã nói Anh muốn giữ cho xoáy hy vọng, yên tâm Đừng vững để đối đầu lâu dài với Diệm Quan sát về cảm động của vợ chồng soái và Thành Nam ngồi cạnh đó, anh cho rằng khi chúng đã tin vào hành động của anh, thì nhất định không thể không tin lời anh nói, anh tiếp. Thiếu ta Savani cho hay, chiếc tàu chở vũ khí và đạn dược đã bị diệm chặn bắt mất khi cập bến đạch giá. Ông ta lấy làm tiếc về việc xảy ra, đã gây đắc đối không ít cho đại tướng Ali. Bây giờ họ đất ngại nên dài dặt, nhưng tôi đã cả quyết với họ, tôi sẽ tổ chức chuyển vận an toàn. Họ chấp thuận các vũ khí và đạn không hạn chế, nhưng phải tự ta nhận trên trở lấy. Việc này tôi đã sắp xếp với kỹ sư Quan Hữu Kim. Hiện lúc này vũ khí đang được chuyển dần ra thảo cầm viên, chỉ còn chờ gai lên trở về. Tôi đề nghị ông tổng cho lệnh tổ chức ngay một lực lượng nhận công việc này càng sớm càng tốt, vì việc trên chờ đòi hỏi phải kéo dài thời gian, không thể một lúc trở đi được nhiều. Mụ Soái ngồi cạnh chồng, vừa chăm chú nghe, vừa đặt từng ly cà phê trước mặt ba người. Mụ so xang lên tiếng. Tôi thấy cũng không đến nỗi khó khăn lắm Vì đường sông coi vậy chứ còn dễ dàng Về ghe của ta không thiếu Để tôi huy động hết đại đội gái của tôi cải trang thương nhân làm việc này thì hợp lắm Xoái cười nịnh vợ Bà đã chịu bắt tay vào Thì việc chi không xong Vậy thì công việc này bà lo cho nhé ưa các ông để tôi lo Nhìn qua bộ mặt Vẫn còn đầy đàn Tươi tình của vợ xoái Vũ yên tâm Mụ ta đã thay đổi Có lẽ đứng trước việc đã rồi Sống chết, đang đối đầu không còn hy vọng vào việc đầu hàng, mùa phải thực sự bắt tay trợ lực với chồng, vũ truyền tin của phòng di pháp cho soái. thiếu ta Savani có dặn tôi báo để ông Tổng biết, Diệm đã cấp cho Dương Văn Đức hai chục xe lộ nước, số xe này đang chuẩn bị đưa xuống đây, như vậy là chúng đang đáo đứt chuẩn bị một trận đánh vào Đồng Tháp. Xoái tỏ ra bình tĩnh. Tôi đã dự toán đòi. Tôi đã dành 10 khẩu trọng liên 20 ly và 100 trái mìn, tạo thành lưới lửa đón sẵn, chắc chắn không có chỗ cho loại xe đó tung hành đâu. Hắn vân về từng chiếc đâu mép theo thói quen. Ông Vũ sẽ chứng kiến rừng vần đức chê thui trong xóa bằng lửa này. soái nhìn Vũ nháy mắt gật cù Anh hiểu, hắn nhắc lại mật khẩu quý ước liên lạc với Bờ mà anh vừa thực hiện, thì đa bọn Pháp đã giúp kế cho soái từ trước. Chỉ có điều chúng biết quá đó tâm trạng của bọn tay sai sớm đầu tôi đánh Nên thiếu tin tưởng mà thôi Mùa mưa đến rồi Xoài nói tiếp Chỉ trong hai tháng mưa liên tục Tất cả ở đây có thể sẽ là biển cả Đức sẽ chịu bó tay Sức tôi có thể đứng đầu một tháng Lúc này chúng còn chưa mở đầu trận đánh Vậy là quá chậm Tôi sẽ thắng trận này nữa Để ông vô coi Vì đó rằng chúng không thông hiểu đặc tính của vùng kinh đạch sinh lây này, này buột thực tình khanh hắn, đồng thời cũng để khuyến khích. Ông tổng quan là nhà quân sự vừa mưu lược, vừa thông thiên văn địa lý. Xoạng cái tiếng cười ha hả. Không phải như lời ông quá khen đâu, mưu lược chính là ông, con biết thảo đất và nước vùng này là nhờ tôi sinh ra ở đây, lại đã mấy chục năm hoạt động tại đây. Hắn vô nhảy lên bay vợ. Bà thấy đấy, gần chục năm dưới tay có cả chục ngàn quân, tôi chưa bao giờ đụng độ trận nào với Việt Minh có đến ngàn lính, nhiều lần họ chỉ có vài trăm, vậy mà lính của tôi chết không ít. phần tôi bốn năm lần trốn chạy, ấy mà trong trận vừa rồi đương đầu với gần hai chục ngàn quân của Dương Văn Minh với hàng trăm pháo và cối, tôi đã thắng nhờ ông Vũ đấy. Bựa xoáy ngước nhìn buồn với vẻ cảm phục thân thiết. vào trong này tôi mới nghe thành Nam nói lại mới biết ông Vũ. mụ ta ngập ngừng, thành Nam liền nhắc khéo thưa bà tổng, thời gian rất gấp rút, nhất là việc đi nhận vũ khí. Xin bản ra lệnh cho chị em Lo ghe thuyền ngay để bắt tay vào việc Soái hoa tay thúc giục vợ đứng lên Phải phải Vui quá quên mất công việc trọng đại rồi Nào Thành Nam Chú đưa cái bản đồ ra đây Tôi bàn với ông Vũ vụ đánh xá An Thạch Vợ xoáy bước ra khỏi lều Thành Nam mở chiếc cặp ra Lấy một tấm bản đồ quân sự trải trước mặt xoáy Xoáy chỉ vào bản đồ Đây là chỗ đóng quân của ta Đây là xá An Thạch Vùng này đất tương đối cao Sát ven đồng tháp, nhưng do nhiều sông đạch nên bị cô lập như một cù lao. Trước đây Pháp sẽ căn cứ cho một tiểu đoàn lính phi châu trấn giữ, giờ giao lại cho tiểu đoàn bảo an của Diệm. Tôi đã bàn với anh em quyết đánh chiếm nơi này để đặt tổng hành dinh. Tại đó, còn nguyên một kho đạn cũ của Pháp, có địa thế đóng quân trong bổ lũ lại rất gần với cánh quân của thủ bà. ông Vũ có được không? Tôi không thông thuộc địa thế, không thể góp ý được, nhưng cứ như lời ông tổng Với những lý do như chìm lấy kho đàn Đóng quân tránh buồn nước lớn Giữ được cánh quân ông Ba quả là chiếm được nơi đó có nhiều cái lợi Có điều ông Tổng nên nghiên cứu cách đánh sao chắc thắng Mà ít thương vong soái cười sảng khoái Ông Vũ Quảng có lòng nhân đức Tôi đã cho trinh sát đi điều tra hai lần rồi Đã tính lại đánh chắc ăn. Có lẽ chiều nay tôi cho lệnh hành quân Tôi mời ông cùng đi với tôi Chúng ta cùng duyệt trận đánh Sau khi ăn mừng chiến thắng Tôi sẽ đưa ông vào thành Nam về thánh địa